Sau khi mà gửi đến cho quý vị những tình tiết của tập 1, Tâm An nhận được rất nhiều phản hồi, vui mừng và tích cực của quý vị. Đúng là hai người gặp nhau vì cái mỏ hỗn suốt ngày trí trẻ với nhau, nhưng lại có rất là nhiều kỷ niệm đẹp với nhau. Và trong tập truyện ngày hôm nay, không biết được rằng là chàng trai tên Vũ và cô gái tên là Ánh Còi kia còn có thêm bao nhiêu kỷ niệm đẹp với nhau nữa, thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung của câu chuyện. Và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Một người sinh ra đã nhiều tiền như anh, làm sao có thể hiểu được nỗi đau của những người nghèo như em chứ? Ông bà anh với bố anh giàu thôi Chứ anh nghèo kém lắm Nghe anh Cứ ở dưới quê mà làm ăn Cuộc sống bình yên Không phải lo nghĩ nhiều Nói đến đây đột nhiên biểu cảm của An Vũ trầm xuống Trong thâm tâm của mỗi người Luôn có những khoảng lặng riêng Có những vết thương người ngoài chẳng bao giờ nhìn thấy được Nghèo cũng khổ Giàu cũng khổ Cuộc sống này Lạ lùng thật anh ạ Cuộc sống muôn màu muôn vẻ Anh biết em ở quê một thân một mình Thấy rất cô đơn Nhưng bây giờ lấy chồng vẫn sớm Thôi thì dáng đợi thêm vài năm nữa Không thử tìm hiểu ai đó cũng được Ở làng này thiếu gì thanh niên Ồ hay Anh buồn cười nhỉ Anh cứ lo cho anh trước đi Em theo chủ nghĩa không kết hôn Mà em cũng không muốn yêu đương gì Em chỉ muốn kiếm tiền thôi Mà con gái bây giờ có giá lắm Không bao giờ sợ ế Vâng khiếp Tiền thì kiếm cả đời chứ có phải là một hai ngày đâu mà đam mê thế, định kiếm tiền đến cả lúc chết à? Tất nhiên rồi, đối với em ấy, chết thì mới hết kiếm tiền. Con người gì mà tham lam. Anh cứ mặc kệ em, anh đừng quan tâm là được. Ở trong nhà suốt, em không thấy chán sao? Không, em không thấy chán. Kiếm được nhiều tiền thế này, sao lại chán cho được chứ? Nghỉ ngơi một lúc đi. Anh mệt thì về đi, cứ để đấy. Lát nữa em đóng sau cũng được. Không, anh không mệt. Anh định rủ em ra đầu làng uống nước mía. Trời nóng thế này, làm cốc nước mía mát lạnh thì thôi rồi, sướng. Úi giời, hôm nay anh Vũ khủng long lại mời đi uống nước mía. Mai lại có bão to, bão bão cái đầu em ấy. Hôm nay trời đẹp đầy sao, em không đi thì thôi, anh đi một mình. Em có đi, được mời nước uống miễn phí, tội gì mà không đi? nhắc đến ăn vì uống là nhanh hôm nay trời đẹp thế này hay lại anh em mình mua nước mía xong rồi ra đê ngồi uống nước mía hóng gió đi ra đê làm cái gì điện đóm thì không có anh em mình ra đấy ngắm sao biết đâu lại ngắm được cả đom đóm tôi lạy người ra đấy ngắm mũi thì có đom đóm thời này móc ở đâu ra thế thì anh dám cá cược với em không bây giờ mới giữa tháng 8 đom đóm xuất hiện rồi đấy. Bây giờ môi trường sống ô nhiễm nhiều. đom đóm... Khéo chẳng còn tồn tại ý chứ. Mà cá cái gì thì cá. Định hơn thua với anh đi à? Từ hồi chơi cùng với Ngọc Ánh, tính cách của An Vũ không khác gì một đứa trẻ con. Cô bé hàng xóm bày ra trò gì, anh liền hưởng ứng nghe theo. Tính cách lúc ở thành phố và khi về quê, đúng thật là khác biệt. Thôi được rồi, nếu như thua... Thì phải thực hiện một yêu cầu từ người thắng Ok luôn Hai người dọn dẹp cùng nhau tắt điện đóng cửa Và rời đi Đi bộ trên con đường làng vắng vẻ Yên bình Thành ra cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn hẳn Ngọc Ánh rảnh rỗi Quay sang hỏi chuyện Anh Vũ này Anh còn ở quê mấy ngày nhở Hai tuần nữa Thời gian trôi nhanh phết đấy Thế thì Anh em mình phải lâu lắm Mới có thể gặp lại nhau nhở Nhà anh cách nhà em Có 2 tiếng đồng hồ đi xe ô tô Em nói như là Từ Việt Nam qua Mỹ không bằng Ai mà biết được chứ Nếu như không gặp lại nhau thì sao Anh về thành phố có nhiều việc nên bận Em mà nhớ anh Có thể bắt xe khách lên Hà Nội chơi Vui giời Anh làm như mỗi mình anh bận ý Em cũng bận mà Với cả Em không nhớ anh đâu Mối quan hệ của chúng ta Đâu có thân thiết cho lắm Thế không phải em đồng ý Làm em gái của anh rồi à Anh đừng có mà nằm ngơ Ai thèm làm em gái anh làm gì Làm kẻ thù thì may ra em còn duyệt nhá À cái con bé này Trở mặt nhanh thật Mà mai sao nếu như Anh em mình gặp lại nhau Anh mà có vợ rồi Thì sao nhở Có vợ thì sao Ảnh hưởng gì đâu Anh không sợ Vợ anh ghen với em à <cười> Lo bò trắng răng Em xấu như thế Vợ anh còn chẳng thèm để em trong tầm mắt Chứ gì nói đến chuyện ghen tuông Này Anh là nói quá đáng lắm rồi đấy Em đâu có xấu tới mức đấy Nói đùa thế thôi chưa vợ con gì Cái con bé này cay cần nói thì không nói Toàn nói cái không Em chỉ nói thế thôi Chứ em vẫn phải giữ liên lạc với anh dài dài Mỗi làm ăn lớn nhanh Em không thể nào để mất được Hóa ra cô đối xử với tôi chỉ vì lợi ích cá nhân của bản thân cô thế nên mới tốt với tôi một chút đi à? Đúng thế. Nếu không phải như vậy em chẳng bao giờ ngoan ngoãn nghe lời của anh đâu. Còn bé này, được lắm. Nhớ lấy ngày hôm nay nhá. Nói đôi ba câu chuyện cuối cùng hai người cũng tới quán nước mía đầu làng. Mùa hè nhiều người cảm thấy nóng nực nên quán rất đông khách. An Vũ đi vào trong mua nước Còn Ngọc Ánh ở ngoài đợi chờ. Chờ một lúc cũng mua xong, An Vũ cầm trên tay ba cốc nước mía và một túi bỏng ngô. Anh nhìn cô bé hàng xóm ngang bướng. Đây đây, anh mua cho em hai cốc nước mía. Thấy bỏng ngon, nên mua cho một túi. Tối rồi, ăn bỏng nhiều tinh bột, béo chết. Béo thôi, chứ không chết được. Với cả nhìn em gầy, có khác gì cái bộ xương di động đâu. Bày đặt lo béo, đúng là con gái. Ngọc Ánh nhăn mặt rồi thở dài không quên lườm huyết An Vũ mấy cái để dằn mặt. Nước đã mua xong hai người lại rào bước trên con đường bê tông cũ hướng về phía con đê. Hai người đi song hành bên nhau nhìn từ xa chẳng khác nào một cặp đôi đang hẹn hò. Những con người lần đầu tiên gặp gỡ tưởng như cả đời chẳng thể nào thân thiết. Ấy vậy mà... Bây giờ mọi thứ dường như đã thay đổi. An Vũ và Ngọc Ánh không biết từ bao giờ đã coi đối phương Là một phần quan trọng Đúng như những gì mà An Vũ từng nói Bờ đê không có lấy một ánh điện Ánh sáng yếu ớt của mặt trăng khi chiếu xuống Cũng chỉ đủ nhìn thấy mặt đường Cốc nước mía trên tay hai người Đã uống được phân nửa Những cơn gió mùa hạ thổi bay Những lọn tóc của Ngọc Ánh An Vũ phải bật đèn pin của điện thoại Miệng không ngừng kêu than Ngọc Ánh ơi là Ngọc Ánh Gì thế ạ? Em xem đi Bờ đây lãng mạn của em đấy Em ra đây Hít thở không khí Em thấy dễ chịu mà Đùa Xung quanh tối om Không có lấy một ánh điện Lại còn nhiều cây cối ung um tùm Anh em mình ra đây Làm mồi cho mũi Cái con bé ngốc này À Anh sợ ma có phải không ừ. Sợ cái gì Chả sợ quá hay chứ Chuyện tâm linh không đùa được đâu Cái đồ nhát gan Lớn tướng như thế mà còn sợ ma Còn cô, cô chắc không sợ. <cười> em á, em chỉ sợ người thôi, chứ không sợ ma. An Vũ có vẻ sợ bóng tối. Anh vừa cầm điện thoại soi đèn, vừa đưa mắt quan sát xung quanh. Cảm tưởng như nếu phát ra tiếng động bất thường, anh sẽ lập tức co chân bỏ chạy. Thấy không gian im ắng, An Vũ cũng chút bỏ được nỗi lo lắng ở trong lòng mình. Hai người kê tám mỗi người một chiếc dép, rồi ngồi xuống mặt đường. Ngọc Ánh thầm suýt xoa. Ai, gió thổi mát thật đấy Ngọc Ánh mỉm cười Cố gắng hít thả hơi thở bình yên Ở trước mắt mình Nào, thế đom đóm đâu Từ từ nào Từ từ rồi có Chắc là sau tối nay Anh phải nhập viện rồi Sao lại nhập viện, anh thấy không khỏe đâu à Mũi đốt nhiều Ôi, không khéo bị sốt xuất huyết Em vừa ngồi từ nãy tới giờ Có thấy con mũi nào đâu Nó chả đốt em Nó không đốt em, nhưng mà nó đốt anh. Tất cả là do ăn ở đấy. Ăn ở cái gì? Do em xấu, nên máu em không ngon. Nó không hút là đúng rồi. Này, cái miệng thối của anh toàn đi chê bai người khác. Coi chừng khẩu nghiệp. Vìu mỏ bây giờ. Nói đúng sự thật, anh khẩu nghiệp bao giờ? Anh Vũ này. Em bảo. Bảo cái gì? Anh còn lo đập mũi, nói to lên. Anh đã từng yêu ai chưa? Ai có trẻ con đâu Mà bi quan giống như em Chuyện tình trường của anh à Có viết thành một bộ phim dài trăm tập Còn không bao giờ hết Điêu cái mồm Làm gì mà dài tới tận Một trăm tập phim Em không thấy anh đẹp trai sao Đã đẹp trai lại còn giàu có Tuy anh không muốn Nhưng mà số đào hoa Nó cứ bám theo anh ấy chứ Ý trời đã định Làm sao anh có thể khước từ Vậy anh yêu bao nhiêu cô rồi Xem nào uhm, Không đếm hết được Chỉ cần biết số nhiều thôi Em muốn biết số lượng chính xác Nhiều lắm Làm sao mà nhớ được An Vũ cố tình nói sai sự thật Anh cũng không đào hoa như lời mình nói đâu Chỉ là trong trái tim Đang có một vết thương Cần được chữa lành Yêu đương có thích không anh Vũ Không Yêu đương đau đầu Bọn con gái là chúa mẹ nheo Bởi vậy anh khuyên em nhé, đừng nên yêu sớm, biết yêu là cuộc đời rơi vào bể khổ. Rơi vào bể khổ á, thế nhưng tại sao anh vẫn yêu? Thì sau khi chia tay, anh mới rút ra được kinh nghiệm, anh chia sẻ lại cho em đấy. Nhưng mà em thấy, anh yêu đời lắm, không giống như người bị rơi vào bể khổ của tình yêu. Ừ, khổ vì tình, nhưng mà anh vẫn phải sống. Chẳng nhẽ suốt ngày ôm mặt ngồi khóc sao, anh còn mạnh mẽ chán. Nhiều người còn đòi chết vì tình cơ lụy lắm Ngọc Ánh à Em chàng tin có chuyện Người ta đau khổ vì tình Tới nỗi không sống được đâu anh à Tại vì cô chưa yêu Nói thì hay lắm Yêu vào rồi cô biết Một khi con tim của cô bị tình yêu nó quật cho Thì mạnh mẽ tới đâu Cũng có lúc yếu lòng Khiếp Nói như anh Ai mà dám yêu Vậy nên bây giờ Anh có dám yêu đâu Đàn bà con gái Ai, Toàn là rắc rối Anh Vũ này Không được xấu tính như thế Sao anh cứ đi nói xấu chị em phụ nữ thế nhở Để anh nói cho Ngọc Ánh Nghe một bí mật nhé Nghe xong em sẽ thấy Những lời anh nói hoàn toàn đúng Bí mật à Em biết Bố anh lấy vợ khác rồi có đúng không Ừ Em biết Vợ của bố anh Bà ta là chị gái ruột Của người yêu cũ anh. Hả? Cái gì cơ? Ngạc nhiên lắm chứ gì. Dây dưa dễ má như vậy cơ à? Ừ. Thế bây giờ, anh còn yêu chị đấy không? Hai chị em nhà họ lừa anh. Chỉ có thằng ngu mới cố chấp đem lòng yêu. Anh hận còn không hết. Yêu đương cái nỗi gì? Quá khứ cho ta quá nhiều bài học. Đôi khi buông bỏ Cũng là một loại hạnh phúc anh ạ. Em hay nghe các sư thầy giảng Pháp nói như thế đấy. Thôi cô nương ạ, cô lo cho thân mình trước đi. Em đang ăn ủi anh mà, sao anh lại mắng em chứ? Anh đâu có mắng đâu, lần sau anh nói nhẹ nhàng, được chưa? Nghe đến đây Ngọc Ánh cũng tự động hiểu hết những cảm xúc trong lòng của An Vũ. Cô không muốn đào sâu câu chuyện cá nhân của gia đình họ nên cố tình làng tránh sang chuyện khác. Anh em mình ngồi lâu như thế. Sao lại không thấy con đom đóm nào xuất hiện nhở? Đom đóm á? <cười> đom đóm mũi thì có. Mấy chục con đang hút máu anh đây này. Thôi, đứng dậy đi về. Ở thêm một lúc nữa. Khéo anh nhập biện mất. Ngọc Ánh ơi là Ngọc Ánh. Thôi được rồi. Vậy chúng mình về thôi. Thế là em thu anh rồi nhá. Vẫn nhớ đến vụ cá cược. Anh đúng là nhớ dai thật. Em tưởng anh quên chứ. Hơ... Quên làm sao được mà quên? Ngọc Ánh phụng phiểu còn chưa kịp cất tiếng trả lời An Vũ thì một hiện tượng lạ xuất hiện. Trong lùm cây xuất hiện vài con đom đóm phát sáng bay ra. Cảnh tượng thơ mộng hệt như một thước phim được tua chậm. Đây là lần đầu tiên An Vũ nhìn thấy đom đóm. Tuy số lượng không nhiều nhưng cũng đủ thắp sáng cả một vùng nhỏ. Anh Vũ! Nhìn kia! Có đom đóm! Vậy là em thắng anh rồi! Anh có mắt Anh nhìn thấy rồi, không cần phải hô hào lên Ngọc Ánh cay cú Vì tối nay bị An Vũ lên giọng Giáo huấn, hơi bị nhiều đấy Biết anh sợ ma Cô mới quyết định hù dọa anh một phen cho bỏ tức Ngọc Ánh e hèm chỉnh giọng Sau đó lấy hết hơi mà hét lớn Anh Vũ Cẩn thận, trong bụi rậm Có cái gì kia Cái gì, cái gì An Vũ mải mê ngắm đom đóm Nên không quan sát xung quanh Thành ra không biết Ngọc Ánh đang cố tình treo chọc mình. Hình như có ma! Tiếng hét thất thành vang vọng, làm An Vũ thoát khỏi mộng tưởng. Anh sợ tới nỗi, mặt không còn một giọt máu. Cứ như vậy quay lưng, rồi cắm mặt về phía trước mà chạy. Đến nỗi An Vũ rơi dép, mà không phát hiện ra. Ngọc Ánh chạy theo phía sau, chỉ biết mím môi cười. Thật không ngờ, dáng vẻ sợ ma của tên đàn ông to xác này, lại giống một đứa trẻ con đến như vậy. <cười> Cho đáng đời Chạy một đoạn khá xa Khi tới chỗ có đèn đường Hai người mới dừng lại An Vũ và Ngọc Ánh không hẹn mà gặp nhìn nhau Thở dồn dập tới nỗi Như sợ bị người khác cướp đi không khí vậy Mồ hôi mồ kê nhễ nhại Thê thảm nhất Vẫn là An Vũ Sau khi bình tĩnh lại Anh mới phát hiện bị rơi một chiếc dép trong lúc chạy Cảnh tượng xấu hổ ê chề Bị Ngọc Ánh nhìn thấy Cô lại được một phen cười như vỡ trận Cứ như vậy ôm bụng mà cười Mà buông lời chiêu chọc anh thanh niên Chưa thấy ai chạy tới nỗi Rơi cả dép mà không biết Trời ơi buồn cười quá biểu cảm lúc này của An Vũ rất khó coi Anh nhăn mặt cố tình hỏi cho ra nhẽ Ngọc Ánh Em chiêu anh có đúng không? Thật ra chẳng có con ma nào có phải không? Em không nghĩ anh lại sợ ma đến mức như vậy Ngọc Ánh thật là quá đáng Thì giống như anh đợt trước Anh dọa mai em còn gì Giờ em cho anh hiểu cảm giác Đùa chứ Đã bảo xí xóa nhau rồi Thế mà em còn đề bụng Em hứa lần sau Em không chọc anh nữa Được chưa nào Em mà dám lừa anh Anh không tin em nữa Làm gì có lần sau An Vũ thực sự giận Ngọc Ánh thật rồi Anh về nhà đây Em đi đâu hay làm gì? Kệ em Ơ Này Anh giận em à? Lớn rồi Không phải là trẻ con mà giận Bye Nói xong An Vũ bực mình Vứt luôn chiếc xếp còn lại vào sọt rác gần đó Xong xuôi liền đi chân đất về nhà Mặt đỏ bừng bừng Vừa xấu hổ lại vừa bực bội Sáng vẻ giận dỗi của anh Trông vô cùng đáng yêu Ngọc Ánh nhìn xong chỉ biết bất lực mà đứng cười An Vũ đi trước Ngọc Ánh lẽo đẽo đi sau. Về tới cổng, ai về nhà người nấy, không một câu chào tạm biệt. Thế rồi vài ngày sau, An Vũ giận tới nỗi không thèm sang nhà Ngọc Ánh nữa. Thì thoảng tò mò, chỉ mở cửa sổ nhìn sang. Nhất định không có ý định làm lành trước với cô. Cô bé hàng xóm cũng cứng rắn, bản thân không phạm lỗi lầm gì quá lớn, nên quyết định không đi xin lỗi. Mấy ngày không được nói chuyện với Ngọc Ánh, Thành ra An Vũ cứ ấm ức bực tức khó chịu trong người, cứ đi ra rồi lại đi vào. Một ngày không biết chạy ra ngoài cổng nhà cô bé hàng xóm, bao nhiêu lượt nữa. Bà ngoại sợ hai đứa xảy ra xích mích. Cuối cùng, bà đành phải gọi cháu trai ra hỏi chuyện. Này Vũ, hai đứa cãi nhau đi à? Sao bà không thấy cái ngọc ánh nó sang đây chơi? Mà bà không thấy anh sang nhà nó. Bà cứ kệ con bé. Nó thấy cháu hiền rồi bắt nạt. Lần này không chủ động xin lỗi. Đừng hòng cháu chơi cùng. Ơ hay, anh lớn rồi mà cứ như trẻ con thế nhỉ. Anh là người lớn lại đả đàn ông, chấp con gái mấy cái chuyện còn con đấy làm cái gì? Không được đâu bà, đôi khi những chuyện còn con đấy lại vô tình tạo ra những chuyện to đùng đi ạ. Bà đến bó tay với hai đứa chúng mày, cứ như nước với lửa thế kia thì bố ai mà hòa giải cho được. Bà cứ mặc kệ bọn cháu, bà cứ chờ mà xem. Mấy nữa nhớ ông bà, kiểu gì Nó trả vác cái xác sang đây cho mà xem Ông bà già chịu anh chị Bọn trẻ bây giờ hơn thua nhau quá mai hai đứa là bạn Chứ nếu mà lấy nhau thì Ôi dời, bà đừng nói nữa Cái con bé đấy nó ngang bướng Có mà, có chó mới cưới nó Phủi phui cái mồm Ai đời lại ăn nói thế Mà năm dài tháng rộng Tương lai không biết chừng Anh nghĩ lại là người xếp hàng đầu tiên tỉnh nguyện làm chó đấy. Ai bà ngờ cuộc trò chuyện của hai bà cháu lại lọt vào tai của Ngọc Ánh, cô gái nhỏ đứng ngoài cổng nhìn họ trầm chằm bằng ánh mắt buồn tủi, rưng rưng có chút nước. An Vũ chết lặng khi thấy sự xuất hiện của cô bé hàng xóm, cánh cổng mở nhưng mà Ngọc Ánh không bước vào. Sau vài ngày suy nghĩ, cô gái nhỏ cảm thấy có lỗi vì hành động bồng bột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 Cháu mang sang cho bà ít hoa quả. Lúc này cô gái nhỏ không còn để An Vũ vào trong tầm mắt. Tình thế hiện tại đã thay đổi. Ngọc Ánh giận anh hàng xóm luôn rồi. Bà ngoại lại cảm thấy khó xử về những điều mà An Vũ vừa mới nói. Nên bà vội vàng làng tránh ngay. Ngọc Ánh sang chơi đi à? Dạ vâng. Cháu sang với bà một chút. Rồi cháu xin phép. Cháu về luôn à? Ờ... Ở lại ăn cơm với ông bà cho vui. Dạ cháu cảm ơn bà, nhưng chắc hôm nay không tiện. Cháu sợ có người thấy cháu, lại nuốt không trôi cơm mà. Thấy thái độ của cô gái nhỏ khác lạ, bà ngoại đoán chắc là Ngọc Ánh đã nghe thấy những lời không nên nghe. Bà vội vàng ăn ủi ngay. Dạo này trông Ngọc Ánh gầy đi nhiều, chắc lại không ăn uống tử tế. Hay là lại tham công tiếc việc, rồi thức đêm. Trộm vía, dạo gần đây công việc của cháu tốt hơn nhiều bà. Những lời vừa nãy mà thằng cháu trời đánh của bà, nó nói ra đấy. Cháu đừng có để bụng, thi thoảng đầu óc của nó có vấn đề, nên hay nói năng linh tinh. Nhưng mà nhờ ơn của anh Vũ, nên cháu mới có được cơ hội kiếm tiền. Cháu mang ơn anh ấy còn không hết, làm sao có thể giận dỗi ạ? Hơn nữa, anh ấy nói đúng bà, cháu tính cách khô khan như thế. Mở miệng ra chỉ có cơm áo gạo tiền Chó Nó còn không thèm lấy Là đúng rồi bà Ngọc Anh cố gắng miềm mai Nhấn mạnh lại từng câu từng chữ Vừa nói cô vừa liếc mắt lườm an vũ Bà ngoại sợ cô tủi thân Nên buông lời khen Dình gái nhất cái làng này Khéo tay hay làm Chỉ sợ đắt chồng quá Không biết chọn anh nào mà thôi Bà ăn ủi cháu như vậy Cháu thấy nhẹ lòng lắm. Mà chưa rồi, cháu xin phép bà cháu về. Ừ hay, không ở lại ăn cơm với bà à? Dạ vâng, cháu không ở lại đâu. Để lần sau, cháu sang sau à? Thế về nấu cơm. Này, nhớ ăn uống cẩn thận đấy. Vâng, cháu cho bà. An Vũ dường như trở nên vô hình trong cuộc trò chuyện của hai người. Anh biết bản thân mình sai, nên không dám mở miệng hỏi chuyện. Cái cảm giác tội lỗi Đột nhiên xâm chiếm, rồi lại bao phủ toàn bộ tâm trí. Sở mở miệng xin lỗi thì nhục, mà không xin lỗi thì thấy bản thân mình đúng là hèn hạ. Cái miệng đúng là hại chết cây thân. Ông bà xưa nay, nói cấm có sai bao giờ. Ngọc Ánh không thèm đà động gì đến An Vũ. Cô gái nhỏ không đánh đá chửi bới như thường ngày, chỉ lặng lẽ chào bà hàng xóm rồi đi về. Cho đến khi cô ra tới cổng, An Vũ mới hoàn hồn, Chẳng cần bà ngoại phải lên tiếng nhắc nhở, anh đã vội vàng chạy theo Ngọc Ánh. Sợ cô bé hàng xóm không biết mình đi theo sau, anh vội vàng lên tiếng. Ngọc Ánh, đợi anh, anh bảo cái này. Ngọc Ánh, chiều anh lái xe ô tô lên thị trấn mua ít đồ gia dụng. Em có muốn nhờ anh chở hàng lên đó, gửi bưu điện giúp em không? Hôm thấy em đi bằng cái xe đạp điện, mấy lượt, vừa mất thời gian vừa tốn sức. Này, Ngọc Ánh. Ngọc Ánh cứ như vậy bước đi, một cái nhìn cũng chẳng thèm để ý. Cho đến khi An Vũ nắm được bàn tay của cô, cô gái nhỏ mới chịu dừng bước. Anh cao mày vội trách cô. Bị điếc à? Anh gọi mà không nghe. Ngọc Ánh thở dài, quay lại ném một ánh nhìn khó chịu về phía An Vũ. Anh vừa nói cái gì? Chúng ta đâu có chung một trùng loại đâu. Ơ, em dỗi đi à? Nghe nói có người bảo tôi Chỉ hợp với chó Không hợp chủng loại của anh Đùa Anh lỡ miệng tí Anh xin lỗi được chưa Thấy bản thân mình trong mắt An Vũ Không được tôn trọng Ngọc Ánh cũng thay đổi cách xưng hô Cứ tưởng rằng trở nên thân thiết Cuối cùng chỉ là người lạ từng quen Bởi vậy mới nói Ngộ nhận chính là cảm giác hèn hạ nhất Mà Ngọc Ánh có được trong đời Từ nay nhá Tôi trả anh em gì với anh nữa. Tôi chính thức nghỉ chơi với anh. Tức nước vỡ bờ sau câu nói tổn thương ấy. Ngọc Ánh thiếu chút nữa đã văng lời chửi bậy. Thật may cô đã suy nghĩ chín chắn nên kịp thời chặn cái mò hỗn của mình. Này Ngọc Ánh em đừng tưởng em là con gái nên là nói gì cũng đúng. Đúng hay sai bây giờ không quan trọng. Chỉ là tôi có mắt như mù. Xưa này tôi coi anh là bạn ấy vậy mà trong mắt anh ấy. Tôi còn không xứng đáng có được tình yêu thương của một con chó. Chỉ là một câu nói đùa thôi mà. Bạn anh vẫn hay trêu nhau như thế. Mà hơn nữa nhé, anh hạ thấp sĩ diện để xin lỗi em rồi còn gì. Em có cần phải căng thẳng như thế không? Đừng mang suy nghĩ của bản thân mình áp đặt lên người khác. Anh cứ thử sống trong hoàn cảnh của tôi đi, xem anh có chịu đựng được không. Làm sao mà không tổn thương, làm sao mà không đau lòng. Tôi cứ tưởng chúng ta trở thành những người bạn. Ấy vậy mà. Mà thôi, bỏ mẹ nó đi. Chắc là anh không ưa gì tôi chứ gì. Từ nay nhá, tôi cũng không dám sang nhà ông ngoại, bà ngoại nhà nữa đâu. Ngọc ánh này, em có cần phải ăn nói khó nghe như vậy không? Được, không làm bạn thì thôi. Đấy cũng đếch cần. Lần này An Vũ thực sự có phần hơi quá đáng. Có vẻ như ý của anh không xấu xa đến mức như vậy. Chỉ là một câu nói bông đùa lại được sử dụng vào ngữ cảnh không được phù hợp. Cư tưởng An Vũ mặt dày, bà đi theo năn nỉ ngọc ánh. Thật không ngờ, anh lại chọn cách từ bỏ. Cô gái nhỏ ấm ức. Tử này, tao cấm mày, không được đi qua cổng nhà tao. Vãi trưởng, em lại lên cơn đấy à? Đúng là cái đồ dở hơi. Em cấm anh không được đi qua cổng nhà em. Vậy lần tới, anh muốn đi đâu? Chẳng nhẽ anh phải bay lên rời à? Cái con bé thần kinh này, hôm nay to gan thật Dám sưng mày tao với ai hả? Mất dậy Cách sừng hồ của Ngọc Ánh Lại một lần nữa Làm cho An Vũ cảm thấy choáng váng Anh đứng bất lực Chỉ còn thiếu nước vò đầu bứt tai Đôi mắt thai mí của Ngọc Ánh đỏ hoe Có chút nước rưng rưng Chuẩn bị rơi xuống Cô gái nhỏ không đôi co thêm nữa Cô đưa mắt nhìn An Vũ đúng một lần Sau đó quay lưng Bước về phía cổng nhà mình Hai đứa giận dỗi như trẻ con. Ăn vũ về nhà, đi thẳng vào trong phòng khách với thái độ có phần bực tức. Tất cả là tại bà. Ừ hay cái thằng này. Sao lại tại bà? Bà cứ hỏi cháu nhiều chuyện, làm cháu nhỡ mồm, sợ con bé. Nó dỗi cháu rồi. Nó còn dám xưng mày tao với cả cháu đi bà. Vãi trưởng thật. Nó còn cấm cháu không được đi qua cổng nhà nó. Ảo ma Canada thật. Con bé này. Hay là nó ở nhà lâu ngày một mình Nó bị thần kinh à bà Nó còn chưa vác gậy ra đánh anh Là may rồi đấy Ngồi đấy mà kêu ca Bảo nó thần kinh Cái mồm anh ấy cũng hỗn lắm Không kém gì người ta Oan ức cái gì Thôi, mau mau biến về thành phố nhà anh đi Trả lại bình yên cho hai ông bà già Trước đây Ông bà còn muốn giữ cháu ở lại mấy tháng Bây giờ chưa được một tháng Lại muốn đuổi cháu đi à? Ông bà thương hàng xóm Còn hơn cả cháu ruột mình Anh không cần phải biện minh Bình thường hay chiêu con bé ánh có sao đâu Hôm nay nó nhạy cảm quá Chắc là nó giận cháu thật rồi bà Sáng nay bà thấy nó đi mua thuốc Ở hiệu thuốc đầu làng đấy Nó ốm à bà Ừ Nghe nói bị cảm sốt, Người gầy nhom có tí thịt Suốt ngày ốm với đau Con gái lại ở một mình, lo kiếm tiền trả nợ. Chắc là nó tủi thân lắm. Ôi trời trà trách tâm trạng hôm nay nhạy cảm thế. Hóa ra là bị ốm. Bà đang nấu nồi cháo. Lát anh mang sang, cho nó một tí, nhá. Cháu chịu. Bà nấu thì mang sang cho nó. Cháu không sang đâu. Cháu với nó chính thức nghỉ chơi rồi. Bây giờ vác cái mặt sang đấy. Khéo, nó lại chửi cháu. Không vuốt kịp bây giờ Đàn ông cái gì mà nhỏ mọn Chấp con bé làm gì Cháu kệ bà Cháu không ưa gì con bé đấy Trưa nay cháu không ăn cơm Cháu lên phòng đây Đấy Thanh niên ơi là thanh niên 26 rồi Mà còn hơn thua với phụ nữ Ai mà sau này lấy phải anh Chắc là khổ với anh lắm đây Xin lỗi Ai mà lấy được cháu trai của bà Phúc tổ ba đời Lấy về Cháu đội lên đầu làm công chúa Vâng Thiếu mỗi nước, đưa lên bàn thờ mà cúng Bà thật là... Thôi, cháu lên phòng đây Sau trận cãi nhau vô lý với Ngọc Ánh An Vũ chẳng còn tinh thần làm gì Vừa thấy tức, lại vừa thấy bản thân mình có lỗi Hai thái cực cứ đan xen nhau Đánh nhau trong tâm trí Càng nghĩ ngợi càng muốn nổ tung cái đầu Chưa bao giờ anh thấy việc còn con Lại chi phối cảm xúc của mình lớn đến như vậy Đến tối, An Vũ mới lò giò đi xuống dưới nhà. Ông bà ngoại đã ăn tối xong xuôi, cũng không thèm gọi cháu trai một tiếng. Cơn đói bụng xâm chiếm, anh đành tự vào bếp mò mẫm, ăn tạm thứ gì đó, để lấp đầy khoảng trống trong dạ dày. Thay nổi cháo gà nóng hổi đang còn ở trên bếp, An Vũ liền hỏi bà ngoại. Bà ơi bà, bà nấu cháo. Cho cái ánh đi à? Ừm. Thế bà không mang sang cho nó à bà? Vừa sang gọi, nhưng mà không thấy nó ra mở cổng. Nên bà lại mang về. Khóa cả cổng à bà? Ừ, chắc là con bé nó mệt. Nó ngủ sớm. Thế để đấy, cháu ăn hộ nhá. Ồ hay, cái anh này. Anh đói tới nỗi, dành ăn cháo của người ốm cơ à. Trong nhà còn đầy mì tôm, với mấy quả trứng gà, nấu mì lên mà ăn. Bà phụ vàng với cháu thật. Giết rồi, cháu sắp thành cháu ghè của bà Thôi được rồi, nề tình bà ngoại Để cháu cho cháu vào cặp lồng Cháu mang sang cho con bé ánh Cứ tưởng hai đứa giận dỗi nhau Không thèm chơi với nhau cơ mà Ôi giời, cháu đầy bạn lo gì Cháu chỉ sợ con bé ánh nó u ớt Nó nghĩ linh tinh Cháu làm đàn ông, không thèm chấp nó Cháu nghĩ con bé Chắc đang ở nhà chùm chăn khóc tu tu Do nó hối hận vì lỡ buông lời đánh mất một tình bạn đẹp với cháu, ha ha, chưa kể cháu còn dẫn mối cho con bé. bán biết bao nhiêu là hàng đan móc cơ mà. anh toàn nghĩ xấu cho con gái nhà người ta, còn không mau mang sang, đứng đấy nói năng linh tinh cho ai nghe, hả? an vũ quả thật nói không lại bà ngoại, anh không cãi thêm nữa, vội vàng cho cháu vào cặp lồng rồi mang sang cho nhà ngọc ánh. cách mấy bước chân mà cảm giác nó lại xa xôi đến thế. An Vũ đi đi lại lại mấy lượt, cuối cùng cũng can đảm, dừng lại trước cổng nhà Ngọc Ánh. Nhìn thấy bên trong nhà đèn điện còn sáng, An Vũ cất tiếng gọi, nhưng đối phương không hồi đáp. Cuối cùng, anh vẫn lựa chọn, chọn cách bẩn bựa nhất, anh trèo tường vượt rào, không cần sự cho phép của chủ nhà nữa. Vừa trèo anh vừa lầm bầm. Đúng là cái bọn con gái, không biết ăn cái giống gì, mà giận dỗi dai thật. Hôm nay mình vất vả mang cháo sang cho. Lát nó mà còn dám mở miệng mắng mình. Mình phải dạy dỗ cho nó một trận mới được. Thấy mình hiền, rồi bắt nạt mình à. Đúng là cái đồ mất dậy. Chẳng biết từ bao giờ con người của An Vũ lại trở nên trẻ con và có tính hơn thua như vậy. Từ khi về quê bị Ngọc Ánh đôi lần chọc tức, thành ra sinh thêm cây bệnh nói nhiều hay lầm nhầm nói chuyện một mình. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng cũng thành công tiếp đất cặp lồng cháo vẫn được an toàn một hột cũng không bị đổ ra bên ngoài sao mình lại trèo tường hèn hạ thế này chứ lê an vũ ơi lạnh lùng đẹp trai lãng tử đi đâu mất rồi thề lần trèo tường này là lần cuối cùng ai mà đi ngang qua lại tưởng mình là ăn trộm mình bị đánh chết oan thì mẹ kiếp an vũ hùng hổ khí thế bước vào trong nhà thấy cửa nhà ngọc ánh vẫn mở Anh vội vàng bực tức mắng mỏ. Con gái chứ có phải đàn ông đâu. Ở một mình, lại không khóa cái cửa vào. Có ngày trộm nó vào nó khuân hết của cải. Thì lúc đấy mới sáng cái mắt ra. Cứ oang oang cái mồm mà không ai lên tiếng. An Vũ vội vàng mở cửa bước vào. Đồ đen lăn móc túi. Hộp đóng hàng của Ngọc Ánh nằm ngồn ngang trên sàn nhà. Anh đưa mắt nhìn ngó xung quanh. Cuối cùng lại phải cất giọng, hét thêm một lần nữa. Ngọc Ánh Ánh Còi Đang ở đâu đấy Ánh Còi. Nhưng cuối cùng An Vũ lại thấy được vị trí của Ngọc Ánh Cô gái nhỏ nằm gục trên chiếc ghế Gần kệ đựng tivi Trạng thái tinh thần tiêu tụy Trông rất mệt mỏi An Vũ lo lắng để cặp lồng cháo xuống bàn Vội vàng chạy tới lay người cô bé hàng xóm Hỏi han tình hình ngay Này Ánh ơi Mở mắt ra nhìn anh này Anh mang cháo sang cho em. ốm đau thế nào? Sao không vào giường mà nằm? Ai đòi lại nằm dưới đất thế này? Ánh coi! Những lúc thế này, An Vũ biết mình không nên dùng thái độ bực tức để nói chuyện với cô. Toàn thân của Ngọc Ánh nóng gian như lửa đốt. Cô gái nhỏ trong cơn mê man nên không biết rõ tình hình hiện tại của bản thân mình. Tuy An Vũ bình thường khó tính là vậy nhưng trong việc chăm sóc người ốm lại rất ân cần và dịu dàng. Anh dìu cô bé hàng xóm nằm xuống giường, xong xuôi mới xuống bếp, đun một siêu nước ấm. Sáng vẻ cô đơn của Ngọc Ánh, làm anh có chút cảm thông. Trong lúc đợi chờ nước sôi, anh đi dọn dẹp qua nhà cửa cho cô. Nào là len, nào là hộp, túi vải, mọi thứ nằm nguồn ngang giữa sàn nhà, khiến anh cảm thấy trướng tai gai mắt. Anh lại tiếp tục bực mình và cào nhào. Con gái chứ có phải là trâu bò đâu, mà nhận làm nhiều việc thế này không biết. Chẳng nhẽ con bé này nó cần tiền tới mức sẵn sàng hy sinh cả mạng sống của mình à? Làm cho lắm vào, lúc ốm cũng không biết. Nếu hôm nay không phải là mình sang, có phải là nó chết trong nhà rồi hay không chứ? An Vũ lục tìm trong ngăn kéo thì thấy bọc thuốc cảm và hạ sốt mà Ngọc Ánh mua từ sáng. anh rán cao hạ sốt cho cô gái nhỏ còn không quên giã thuốc cho nhuyễn hòa cùng với chút nước ấm rồi tự tay đút cho cô. Gớm! Như mẹ trẻ, em là người đầu tiên mà anh chăm sóc tận tình như thế này đấy nhá. Lát nữa tỉnh dậy, nếu không cảm ơn ý, mà mở miệng chửi, ông đây lại cho một phát vỡ cả alo bây giờ. Một lúc sau Ngọc Ánh mở mắt, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy sự xuất hiện của người mà mình ghét. Bởi vì cơ thể đang rất mệt, nên cô không còn sức để mà gây sự. An vũ đứng khoanh tay, mặt cứ vanh vanh lên đầy hãnh kiện. Anh bĩu môi, Tỏ về ta đây mà bắt đầu câu chuyện. Sao? Cảm động tới mức không mở miệng nói chuyện được à? Ngọc Ánh nhăn nhó mặt mày, đưa mắt liếc nhìn An Vũ như kẻ thù. Cô thở dài rồi đáp ngay. Đồ điên! Cư tưởng cô gái này nói ra lời cảm ơn. Ai ngờ sự thật lại ngược lại. An Vũ cay cú lắm. Thiếu chút nữa là đưa tay bóp miệng chặn họng của Ngọc Ánh để cho cô khỏi nói. Dành còn đánh cho trận bây giờ Chửi ai là điên hả Nề tình em còn bé Nên anh đây không thèm chấp Cứ khỏe lại đi rồi biết tay ông Ai cho anh sang nhà tôi chứ Này Nếu như hôm nay anh không sang đây Có khi em chết trong nhà rồi đấy Anh phải trèo tường vào Chưa có được quăng minh chính đại đi từ ngoài cổng vào đâu Chuyện gì xảy ra với tôi thế này Tôi thấy người mệt lắm Lại còn hỏi ốm sốt không nghỉ ngơi đi còn cố đan với chà móc, kết quả bị ngất nằm dưới sàn nhà đấy. Thế vừa rồi, anh giúp tôi đi à? Không anh thì ai, chẳng nhẽ cô ma xuất hiện giúp em à? Lần sau, nghĩ kỹ đi, rồi hãng nói. Tùy âm ức vụ bị Ngọc Ánh giận dỗi vô cớ, nhưng An Vũ vẫn lịch sự xưng hô anh em, những lời nói ra không còn khó nghe như lúc sáng. Ngọc Ánh thở không ra hơi, Cáng ngượng mãi mới ngồi dậy được. Cô dựa lưng vào thành giường. Cô mệt mỏi nhìn An Vũ. Cảm ơn anh. Tôi ổn rồi. Anh đi về đi. Có muốn ăn một chút cháo không? Bà ngoại biết em ốm. Nên bảo anh mang sang cho em đấy. Bà anh nấu cháo cho tôi á? Ừ. Cháo gà. Không phải là món em thích à? Không phải là anh muốn cầm sang đâu. Tại bà chửi anh. Nên... Anh mới phải cầm sang đấy Chứ anh đang còn giận em lắm Chúng ta chưa hòa nhau đâu Đột nhiên Ngọc Ánh thấy trong tim mình như được sưởi ấm Trong khóe mắt cô đơn Hiện lên chút tia sáng Về tình thương và hy vọng Khóe môi của cô nhích lên Tạo ra một nụ cười rất ấm áp An Vũ thấy rõ biểu cảm linh hoạt Trên gương mặt của cô Thoạt nhìn anh hiểu ra vấn đề ngay Thấy Ngọc Ánh im lặng an Vũ cũng không muốn nói nhiều Anh đi vào trong bếp lấy ra một bát ô tô cùng với một chiếc thìa An Vũ cẩn thận mở cặp lồng cháo xong xua liền đổ ra được đúng một bát đầy. Anh liếc mắt nhìn Ngọc Ánh nhẹ nhàng nói với cô. Cháo anh để trên bàn. Em có ra bàn ngồi ăn được không? Ngọc Ánh gật đầu thay cho câu trả lời. Tuy nhiên hiện tại đầu của cô đau như búa bổ nhưng mà cô vẫn không tỏ ra yếu đuối. Cô bước xuống giường nhẹ nhàng bước đi. An vũ như không yên tâm về tình hình hiện tại của cô, anh chăm chú theo dõi từng bước chân của cô trên nền đá hoa. Chỉ cần cô gái nhỏ cảm thấy không ổn, anh lập tức xuất hiện và giúp đỡ cô. Ra tươi nơi, Ngọc Ánh chủ động cầm thìa múc từng thìa cháo nóng hổi. Cô chu miệng, thổi qua vài lượt cho nguội, xong xuôi mới đưa lên miệng ăn thử. Thay Ngọc Ánh không có phản ứng. An Vũ sốt ruột hỏi cô, "Thế nào, cháu không ngon à?" Cô gái nhỏ lắc đầu, "Không phải là cháu không ngon, mà là do cô quá cảm động, có thứ gì đó ứ động trong cổ họng, khiến Ngọc Ánh không thể nào dãi bày, tâm sự cho Vũ biết." Ông bà hàng xóm tuy không phải là người thân máu mù nhưng họ lại quan tâm cô rất nhiều. Nghĩ tới mẹ, Ngọc Ánh lại muốn khóc. Sợ An Vũ nghi ngờ, Ngọc Ánh cuối cùng Mở lời đáp Cháo rất ngon Ngon để cố ăn hết bát cháo này Ăn xong là hết ốm đấy Vừa anh cho em uống thuốc hạ sốt rồi Còn thuốc cảm Lát nữa em uống sau nhá Vâng Ngọc Ánh lại dịu dàng đáp lời An Vũ Trong mắt của cô ở hiện tại Không còn thấy anh đáng ghét như trước Lạ thật đấy Chính bản thân An Vũ Cũng thấy đối phương như vậy Thương nhiều hơn là ghét Xem ra những chuyện vụn vặt ấy Vẫn nên bỏ qua Để không bỏ lỡ một tình bạn đẹp Thấy việc đóng hàng của Ngọc Ánh Đang còn giang giờ An Vũ mở lời giúp cô Em ngồi đây ăn cháo Để anh phụ em đóng nốt hàng nhé Tôi không muốn làm phiền anh đâu Cứ để đấy Ngày mai tôi khỏe tôi làm Ngày mai chưa chắc khỏe đâu Muốn mất uy tín với người ta sao Gửi đơn hàng lên thành phố chậm trễ Người ta không có đơn hàng bán Người ta hủy Không hợp tác bây giờ Thấy An Vũ thật tâm Có lòng muốn giúp cô Cô gái nhỏ cũng không muốn cự tuyệt Ngọc Ánh vui vẻ trở lại Tuy nhiên cách xương hô Vẫn không thay đổi Có lẽ cô nhận thấy Giữa cô và anh đang còn một khoảng cách vô hình nào đó Không thể nào phá bỏ Để bầu không khí không trở nên gượng gạo Ngọc Ánh lên tiếng hỏi chuyện Bao giờ anh Vũ lên thành phố An Vũ không quấy ngạc nhiên Khi thấy Ngọc Ánh chủ động, anh vui vẻ đáp lời ngay. Tuần sau, tuần sau anh phải về lại thành phố. Nhanh thật đấy, anh ở quê sắp được một tháng rồi. Ừ, sang tuần là tháng 9 rồi, mấy mà lại đến Tết. Hôm trước tôi nghe bà nội anh kể tính cách của anh khi ở trên thành phố và khi về quê hoàn toàn khác nhau. Có phải như vậy không? Thì về quê chơi với ông bà, tất nhiên tính cách phải luôn vui, vô tư, hài hước một chút. Còn trên thành phố, cuộc sống có đôi lúc áp lực Cơm áo gạo tiền Lắm thứ cần phải lo Tính cách trầm mặt trở nên khó tính, e rẻ Là điều dễ hiểu thôi hóa ra Anh là người có hai nhân cách à Em lại chuẩn bị suy luận vớ vẩn rồi đấy Đây là anh về quê chơi với ông bà Nên tính cách mới nhây lì cợt nhà như thế Chứ bình thường á Anh nghiêm túc Không phải là người Để xoay vòng Theo người khác đâu Vậy lúc anh ở thành phố chắc là anh khó ăn khó ở lắm nhờ. Chẳng thế thì sao? Không khó tính thì làm sao mà làm chủ được? Quản lý bao nhiêu nhân viên không khắt khe quán triệt từ đầu có mà sạt nghiệp à? Chúng nó coi thường, ngồi lên đầu thì hối hận không kịp. May thật đấy. Sao lại may? Cũng may gặp anh ở dưới quê. Nếu gặp anh ở trên thành phố chắc là tôi không có cửa được anh giúp. Bởi vậy Tôi chính là một phần phước đức mà em có được trong đời do ông trời ban tặng đấy nhá. Tại vì tôi ăn ở tốt nên phước đức nhiều. Đâu giống như ai kia chứ. À, ý em nói rằng tôi ăn ở không ra gì chứ gì. Nói cho em nghe, 26 năm cuộc đời anh chưa từng giúp đỡ ai nhiệt tình giống như giúp em. Anh cũng chưa từng nhường nhịn ai giống như nhường nhịn em. Đến bạn thân anh, nó còn phải sợ anh chứ đừng nói tới người khác. Anh xưa nay tính cách cực kỳ khó ăn khó ở. Anh của hiện tại đối với em ý, ân cần như thế này. Em lại còn buông lời chửi anh. Đúng thật là... Anh nói cứ như tôi là ngoại lệ của anh ấy nhỉ Không em ạ, em là bà trẻ. Em chỉ còn thiếu nước ấy ngồi lên đầu anh thôi. Từ lúc quen biết em, ý, anh mới thấy hóa ra bản thân mình cũng có khả năng chịu đựng rất châu bò. Câu trả lời buông đùa của An Vũ Làm cho Ngọc Ánh cảm thấy rất vui, cô không kiềm chế được liền bật cười thành tiếng. Hôm nay có thời gian bộc bạch, không nghĩ an vũ, lại có thể chịu đựng được nhiều ấm ức như vậy. Khúc mắc hiểu nhầm trong lòng cũng từ ấy mà được xóa bỏ. Đấy, thì là tôi giúp anh rèn luyện bản thân, không phải anh nên cảm ơn tôi sao? Anh làm cho em nhiều việc như thế, em còn muốn anh nói lời cảm ơn em à? Đúng là cái đồ con gái tham lam. Anh là con trai, anh phải nhường tôi chứ. Anh là con trai, nhưng mà anh cũng là con người. nam nữ bình đẳng như nhau. Mà tôi bảo này, có chuyện gì? Nhà bà ngoài anh ở dưới quê rất giàu có. Chắc là nhà nội anh trên thành phố cũng giàu có không kém nhở. Làm người có tiền thích thật đấy. Gia đình anh có tiền thôi. Chứ anh, anh nghèo lắm. Đêm đến ấy, thì tính tiền lãi bán từng cái bánh, ly nước. Sáng mở mắt ra lại lo từng đồng tiền để trả lương cho nhân viên. Có những ngày kiêm luôn cả việc của lao công, dọn rác, móc cống, các thứ bẩn thỉu anh từng làm qua hết rồi. Anh mà nghèo, á. nói điô, tôi trả tin. Nói chung làm người giàu hay người nghèo đều có cái sướng và cái khổ. Chung quy tóm lại dù nghèo hay giàu đều xứng đáng có được hạnh phúc. Trời đất ơi! Anh suy nghĩ ngây thơ quá Hôm trước tôi lướt Facebook Có người nói rằng giàu chưa chắc đã sướng Nhưng mà người nghèo chắc chắn là khổ Khổ như thế Làm gì có hạnh phúc chứ Em chỉ mới 20 thôi Có lẽ trong mắt em Trong hiện tại lúc này Em cần có tiền, có kinh tế Mới gọi là hạnh phúc Nhưng mà vài năm nữa Em lại có suy nghĩ khác Tiền quan trọng nhưng mà không phải là tất cả Sau này có những thứ mất đi rồi hay có những chuyện xảy đến, không thể nào cứu vãn. Em sẽ hiểu. Tiền rồi có lúc trở nên vô nghĩa. Tuy nhiên anh vẫn khẳng định, đồng tiền trong xã hội hiện nay vẫn rất quan trọng. An Vũ chia sẻ những kinh nghiệm và bản thân mình đã từng trải qua. Ngọc Ánh dường như thấy được một con người khác của anh vậy. Chín chắn, trưởng thành, suy nghĩ cực kỳ thâu đáo. Cô mỉm cười đáp lời. Ừ, đúng là người có ăn, có học. Nói ra câu nào thấm nhuẩn câu đó Không phải khen Anh cảm thấy điều đó Quá ư là dư thừa Tôi đang nghĩ Không biết cô gái nào sẽ may mắn Trở thành vợ của anh nhỏ Một người vừa có tài vừa có nhan sắc như anh Chắc chắn Sẽ chọn được người phù hợp thôi Hả Ngọc Ánh Em vừa nói cái gì cơ Em khen anh vừa có sắc vừa có tài á. Vậy cuối cùng em thừa nhận anh đẹp trai lại thông minh rồi chứ gì Thật không ngờ lại có một ngày Mắt em được ông trời soi sáng Ừ Thì tôi khen Tôi thấy hạnh phúc lắm <cười> Cũng đúng Hạnh phúc chứ Sao lại không hạnh phúc được Cuộc sống của anh thật khiến cho người khác phải ngưỡng mộ Tôi hơi bị ghen tị đấy Sao phải ghen tị Bây giờ cứ sống khỏe mạnh bình an Mỗi sáng thức dậy còn thở còn đi còn nói Còn cười được Là may mắn lắm rồi Vậy thì tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền để trả nợ xong. Xong xuôi, tôi sẽ rời đi. Đi đâu? Này, đừng suy nghĩ tiêu cực. Chết chưa chắc đã hết đâu. Chết chóc cái gì, tôi còn trẻ, còn nhiều dự định lắm. Biết suy nghĩ như vậy là tốt. Chẳng nhẽ lại đi lấy chồng giàu. Để chồng trả nợ cho thì tốt biết mấy. Xong xuôi, tôi tình nguyện ở nhà phục vụ chồng. Chỉ ăn với đẻ thôi. Nghe xong lời tâm sự của Ngọc Ánh Mặt ăn vũ đen như đít nồi Nếu như ngồi gần Chắc là anh cho cô bé hàng xóm Một cái cốc đầu rồi Cái con bé ngốc Tưởng lấy chồng giàu là sướng à Ngồi đấy mà mơ mộng vớ vẩn Lấy chồng sớm làm gì Trẻ con, trẻ nhỏ Lo kiếm tiền đi Thì ai chả có ước mơ Ai chả có ước mơ lấy chồng giàu như em Đánh đá như thế Ai mà thèm lấy Này Anh đừng có mà khinh thường tôi. Trong mắt anh, ấy, tôi chỉ là một cái đinh gỉ thuộc hệ đồng nát nhưng mà trong mắt mấy thanh niên làng bên ấy, tôi là châu là báu, là vàng là bạc đấy nhá. Tôi tuy gầy nhưng lại là hoa khôi của làng. Mỗi lần tôi lên thị trấn hãy đi qua làng bên là được các chàng thanh niên săn đón. Anh không biết đâu. Điêu? Nói điêu thế không biết. Anh công nhận là em trắng có nét xinh mà lúm đồng tiền cười rất duyên. Nhưng mà không đến mức được săn đón như siêu sao thế đâu Anh không tin tôi Anh cứ về hỏi ông bà ngoại anh mà xem Được Để mai anh hỏi Nói điều làm con chó Đứa nào nói điều Đứa đấy làm con chó Mà anh thấy em nặng lòng Áp lực về khoản nợ quá Gia đình em nợ ông bà anh có mấy trăm triệu thôi Trả từ từ cũng được Không cần phải gấp Mấy trăm triệu đối với anh không là gì Nhưng mà đối với tôi Nó có giá trị rất lớn Một mình em trả nợ à Mẹ em không phụ giúp sao Ngọc Ánh lắc đầu Giọng nói trầm xuống Bà ấy không Bà ấy có chồng có con trong nam rồi Cuộc sống kinh tế cũng khó khăn lắm Tiền ăn còn phải lo từng bữa Tiền đâu mà trả nợ Tính ra em giỏi Bản lĩnh phết Anh biết cảm giác một mình bươn trải cố gắng trả nợ Nó vất vả ra sao Em lại là con gái Rất dễ bị tủi thân Nhưng hôn nhân là chuyện cả đời Đừng vì một lời hứa hẹn Mà giao phó số mệnh cuộc đời mình cho người khác Hiểu chứ? Biết đâu số tôi lấy chồng giàu lại sướng Yêu nhau thấm thiết lấy về vẫn ly hôn như bình thường Tương lai chẳng ai có thể đoán trước Nói chung chuyện hôn nhân Chỉ là chuyện hên xui May rồi Đùa Nói hết nước hết cái Đùa ra lắm lý lẽ như thế Mà em không chịu hiểu à? Vẫn cố chấp muốn lấy chồng giàu, chịu chết. Thấy phản ứng của An Vũ thai quá, Ngọc Ánh không nhịn được cười. Cô tiếp tục nói những lời trái với suy nghĩ. Vâng, tôi vẫn giữ nguyên quan điểm. Dạo gần đây có mấy gia đình ở làng bên. ngỏ ý muốn mang cau trầu sang để nhà tôi giảm ngõ. Qua lại với tôi đấy. Thôi thế này nhá. Coi như anh làm ơn làm phước, nề tình em là bạn anh. Anh cho em vay tiền tràn nợ thậm chí anh không thèm lấy lãi luôn. Cho vay không cần thế chấp gì hết, thích bao giờ trả thì trả, sau này trưởng thành, 27, 28 tuổi lấy chồng cũng không muộn. Vay tiền anh á? Sợ cả đời này tôi không trả được nợ ấy chứ. Đời em không trả được thì đời con em, đời con em không trả được thì đời cháu em, đời cháu em không trả được à, thì đời chắt em. Lo xa làm cái gì? Anh nói hay thật, nếu như tôi không lấy chồng thì sao? Không lấy chồng không sinh con Lấy đâu ra con và cháu chắt Để trả nợ cho anh Thế thì càng không cần phải lo Sau này già Nếu chưa trả được nợ Anh chỉ cho cách này Trước lúc chuẩn bị đai ấy, Em chỉ cần viết một tờ di chúc Sang tên để lại cho anh mảnh đất Em đang ở hiện tại Thế là ok Vẹn cả đôi đường Ngọc Ánh chỉ biết cười bất lực Trước kế hoạch trả nợ mà An Vũ Đã vạch sẵn cho mình Cô bĩu môi Tỏ về không đồng tình Chốt lại là tôi vẫn nên tự thân vận động Với cả tôi không muốn lấy chồng Ở một mình kiếm tiền nuôi bản thân cũng tốt Không có tiền mới chết Không lấy chồng Không chết được đâu an Vũ chỉ biết bất lực ngồi cười Trước lý lẽ vô lý của Ngọc Ánh Để không khí hai bên bớt gượng gạo Cô gái nhỏ vội vàng lấy điều khiển mở tivi Chuyển kênh vài lần Cuối cùng Ngọc Ánh cũng chịu nhấn nút dừng lại Trên TV đang chiếu một bộ phim truyền hình rất nổi tiếng, Ngọc Ánh vừa ăn cháo vừa chăm chú, đưa mắt theo dõi, diễn biến, tình tiết của bộ phim. An Vũ vẫn tập trung, đóng gói hàng giúp cô, thỉnh thoảng ngước lên ngó nhìn vài phút rồi lại ngẩng mặt, tiếp tục làm công việc. Người dám chửi thẳng vào mặt ta, ngay lần đầu gặp mặt, chỉ có thể là vợ ta sau này. Câu thoại của nhân vật nam chính trong phim vang lên làm An Vũ như bừng tỉnh khỏi sự chăm chỉ, anh thoáng giật mình, thậm chí còn buông tay dừng hẳn công việc. Trên khóe môi bất giác nở một nụ cười, chất giọng trầm ấm vang lên. Này, ánh còi, anh bảo. Ngọc ánh tuy mắt chăm chú nhìn tivi nhưng tai vẫn nghe, thấy vũ hỏi, cô trả lời ngay. Có chuyện gì? Anh đang nghĩ, có khi nào ở tương lai anh với em, tương lai làm sao? Anh với em liên quan gì chứ? Nếu như tương lai em trở thành vợ của anh thì như thế nào nhỉ? Ngọc Ánh không dám tin những điều mà An Vũ vừa nói. Mắt cô mở to, thìa cháo đưa vào miệng chưa kịp nuốt đang chuẩn bị phun ra ngoài. Cô gái nhỏ nhắm mắt nhắm mũi nuốt trọn chỗ thức ăn thừa vào trong cổ hỏng. Xong xuôi cô mới nhăn mặt quay ra đáp lời anh. Đàn ông trên thế giới này chẳng nhẽ chết hết rồi à? Anh cứ làm như đứa con gái nào? Cũng thích anh ấy. Làm bạn còn khó. Chưa ngồi đấy mà nghĩ linh tinh. Vợ vợ chồng chồng cái đầu anh ấy. Thần kinh. Còn gãi con đứa. Mang tiếng nhỏ tuổi hơn. Mà cứ thích ăn nói mất dậy. Hở ra một tí là chửi người ta điên với dở hơi. Giết rồi không biết chỗ này hiện tại. Là nhà hay là bệnh viện tâm thần. Ai bảo. Anh cứ thích trêu tôi. Bị Ngọc Ánh chửi cho không kịp vuốt mặt. An vũ cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh cũng không ngừng cái miệng trầu lên, tỏ ý muốn cãi tay đôi với cô. Không hiểu em là cái giống gì, lúc thì dịu dàng, lúc thì đánh đá, tính cách ẩm ương sáng nắng chiều mưa chưa áp thấp. Thế này nhá, đến ma nó còn chẳng chiều được em. Anh nói như vậy cho vui thôi, chứ ngu gì mà anh cưới em về làm vợ. cãi nhau trí tróe suốt ngày, cơ duyên tương lai trở thành vợ chồng, e rằng cuộc sống hôn nhân lại trở nên rất thú vị. Đột nhiên trong lòng Ngọc Ánh dấy lên những cảm xúc ngại ngùng. Cô tắt TV, đồng thời buông thỉa cháo xuống, gương mặt thoáng ửng hồng. Trong suy nghĩ của cô lại hiện lên những tình tiết trái với thực tế. Ngọc Ánh thở ra một hơi dài. Xong xuôi cô cất giọng. Thôi, tôi mệt rồi. Tôi vào trong phòng ngủ đây. Không nói chuyện với anh nữa đâu. Mẹ thì ngủ đi, ai bắt em thức. Còn đứng đấy mà kêu ca lắm chuyện. Này, anh... Anh anh cái gì mà anh, vào phòng ngủ đi Mặt đỏ ửng hết lên rồi đấy Cứ để ba cháu ở đấy, lát anh rửa cho Mà thôi chả cần Anh mau đứng dậy đi về Để tôi còn khóa cổng Em cứ ngủ đi Có anh ở đây rồi, cần gì phải khóa Này Anh định ở nhà tôi à Chẳng thế, em đang ốm sốt như thế nhỡ đêm hôm xảy ra vấn đề gì thì sao Thần con gái một mình trở tay thế nào cho kịp Nhưng mà tôi khỏe lắm rồi Tôi không dám phiền anh Mà tôi có chết đi Chả liên quan gì đến anh cả Anh đi về đi Tôi xin anh đấy Điên Chết chóc cái gì ở đây Mà giả dụ có vụ đấy Thì kiểu gì chả liên quan đến anh Anh sợ Em theo ám anh thôi Thôi thì Sống vẫn tốt hơn Em nhờ Nhưng mà này Nam nữ ở chung một nhà thế này Không hay ho gì đâu Anh là trai chưa vợ Tôi là gái chưa chồng Không thể nào Để mấy bà hàng xóm nhìn thấy được E rằng có chuyện, anh về đi Cái gì cơ Em sợ bị người ta đồn tiếng xấu đến thế cơ Thì tôi là con gái Anh muốn tôi bị mang tiếng à Nhỡ như tôi không lấy được chồng thì sao Rồi sau này Ai còn muốn lấy tôi Ôi trời! Em vừa mới nói với anh là em không muốn lấy chồng còn gì Cái đồ dở hơi Anh chả hiểu cái gì cả Hiểu hết, sao lại không hiểu Không ai lấy thì anh lấy Lắm chuyện Tính mạng của em quan trọng hơn mấy cái lời dị nghị không có thật của mấy bà hàng xóm, hiểu chưa? Anh gọi điện cho bà ngoại rồi. Đêm nay, anh ở lại đây canh trường em. Anh nói như vậy, là anh lo cho tôi đi à? Nghe những lời An Vũ nói, cô biết anh thực sự muốn quan tâm cô, nhưng mức độ chỉ dừng lại ở mối quan hệ quen thuộc, còn thứ tình cảm nam nữ tuyệt nhiên chưa từng tồn tại. An vũ thì vô tư, nghĩ gì nói đấy, không muốn dùng lời nói hoa mỹ để lừa lọc cô. Lo chứ, sao lại không lo được? Anh coi em như em gái, dù em có giận, có đánh đá, nói ra mấy lời khó nghe, anh cũng không để bụng đâu, là đàn ông, không nên chấp trẻ con. Nghe An vũ trình bày suy nghĩ, Ngọc Anh thấy khóe mắt dưng dưng cảm động, trái tim nhỏ nhắn dường như lại trở nên ấm áp, tình thương giữa người với người luôn là liều thuốc chữa lành tốt nhất. Mặc dù rất muốn nói hai từ cảm ơn, nhưng vì lòng sĩ diện, Ngọc Ánh chỉ có thể vênh váo và lên giọng. Nhà tôi chỉ có một phòng ngủ thôi đấy. Nếu anh muốn ở lại, thì đêm nay anh ngủ trên ghế đi. Không có chăn gối đệm êm đâu. Nằm đau lưng, ngày mai cấm mở miệng kêu cà đấy. Biết rồi, ai đã phản nàn được câu nào, nói nhiều quá, đi vào trong phòng đi. Này, tôi bảo trước, trong phòng tôi có dao đấy nhá. Tôi cấm anh không được làm điều sẳng bậy với tôi. Kẻo hối hận không kịp đâu. Xin lỗi cuộc đời. Gu anh không phải là Ngọc Ánh. Nhá, ánh còi. Em là sư tử cần được bảo tồn. Ai mà dám ăn thịt em? Cứ yên tâm. Nhìn mặt anh uy tín thế này cơ mà. Những lần nói chuyện với An Vũ, cho dù cô bực mình đến đâu, cô cũng có đôi lúc phải bật cười về những phát ngôn của anh. Lần này cũng không ngoại lệ. Cũng may Ngọc Ánh nhịn kịp. Cố gắng không cười vang lên thành tiếng. Cô lên tiếng nhắc nhở. Cẩn thận cái miệng của anh đấy. Thôi được rồi, tôi vào trong phòng ngủ đây. Lát anh nhớ tắt điện, khóa cửa nhà giúp tôi. Kẻo đêm có trộm. Nhớ đi ngủ sớm. Tôi không có nhiều tiền để đóng tiền điện đâu. Khiếp thật đấy. Nhà có mỗi cái xác không hồn, ai thèm trộm. Còn nếu như em lo tiền điện, tháng này anh trả, nhá. Vài đồng bạc, đúng là kỳ bo. Vậy thì... Thì thì cái thì, thì, đi vào trong phòng, đứng đấy mà chố mắt lên nhìn ai hả? Thôi được rồi, tôi đi vào phòng đây, anh ngủ ngon nhá. bảy đặt, em không cần chúc có khi anh còn ngủ ngon hơn. ấy Ngọc Ánh không có ý định tiếp tục đôi co với An Vũ, cô quay mặt dào bước đi vào bên trong, khóe môi lúc này cũng nở một nụ cười, biểu cảm cùng với thần sắc trên gương mặt, không còn u buồn, giống như vài ngày trước. Đóng hết xong đóng hàng cho Ngọc Ánh An Vũ mới tắt điện trèo lên ghế Rồi nằm xuống ngủ Anh trằn chọc xoay bên này Xoay bên kia Mãi mà chẳng thể nào chập mắt Phần vì nơi ngủ này không được thoải mái Phần vì còn lo nghĩ vài chuyện Mấy bữa nay gia đình bên nội Cứ liên tục gọi điện nhắc nhở Muốn anh quay về cùng bố Tiếp quản chuyện kinh doanh của gia đình Trời chẳng mấy mà lại tới sáng Cả đêm An Vũ chỉ ngủ được 2 tiếng Nghe thấy tiếng gà gáy, anh lại giật mình tỉnh giấc. Bình thường anh cố gắng nhắm mắt ngủ nướng, nhưng ngày hôm nay anh quyết định dậy hẳn. Sợ Ngọc Ánh thức giấc, An Vũ di chuyển rất nhẹ nhàng, không tìm thấy chìa khóa cổng, anh lại treo tường để về. Trời chưa sáng hẳn mới tờ mờ sáng nên cổng ngõ chưa có người qua lại. Về tới nhà anh đi lên phòng tắm rửa rồi vệ sinh cá nhân để bắt đầu một ngày mới. Đêm qua trời nóng, Ở nhà Ngọc Ánh chỉ có mỗi cái quạt trần phe phẩy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại khiến An Vũ thấy hơi khó chịu. Sau khi làm xong xuôi mọi thứ, anh lấy xe máy của ông chủ động bỏ tập thể dục một hôm để lên thị trấn mua chút đồ. Nghe nói người bị ốm sốt khi sông hơi sẽ giúp cơ thể khỏe khoắn trở lại. Trong vườn nhà ông ngoại có trồng các loại lá cần thiết dành cho việc sông hơi. Nhưng để hiệu quả hơn, anh muốn lên chợ mua thêm một số lá thảo dược khác. Chẳng biết từ bao giờ An Vũ lại trở thành kiều người biết quan tâm Và suy nghĩ cho người khác như vậy Trong thâm tâm anh lúc này Anh vẫn xem Ngọc Ánh giống như em gái Việc chăm sóc cũng là chuyện thường tình Không đáng to tát Để kể công Được Ngọc Ánh truyền dạy cho một số bí kíp đi chợ Nên An Vũ không bị người ta nói thách giá nữa Mua xong những loại lá thảo dược cần thiết Anh còn ghé một tiệm cháo Mua cho cô bé Một bát cháo thịt bò đặc biệt lái xe về nhà, cũng lúc là trời sáng hẳn Lúc này ông bà ngoại của An Vũ cũng dậy Anh đi vào trong nhà, liền cất giọng: Cháu vừa mới đi chợ về Cháu có mua cho ông bà cháu lươn đi ạ Cháu để trên bàn Lát ông bà hâm lại ăn cho nóng Khiếp, hôm nay trời bão à Tự dưng hôm nay lại sung phong đi chợ mua đồ Cháu đi mua chút lá thảo dược Về đun nước cho cái ánh còi nó sông hơi bà Quên không hỏi Thế con bé đỡ sốt chưa? Hôm qua cháu sang cho uống thuốc Đỡ một chút rồi bà Ừ, khổ thân Người bé như cây kẹo Nay lại ốm Đấy, mà cháu nói Nó có nghe đâu Suốt ngày suốt đêm cứ lao đầu vào làm việc Mà thôi, cháu phải sang xem tình hình của nó thế nào đây bà Qua đi Xem tình hình con bé thế nào Có ổn hơn không? Dạ vâng An Vũ khẽ nệ sách đồ sang nhà Ngọc Ánh Nào có được quang minh chính đại đi đường chính đâu cổng nhà cô khóa rồi Anh phải trèo tường đi vào Trèo qua trèo lại ba lần Mới vận chuyển được hết đồ Nào là cháo, nào là hoa quả Nào là các loại lá sông hơi Nhìn An Vũ Giống như là anh đang đi phát đồ cứu trợ vậy Không gian xung quanh vẫn im ắng An Vũ đoán Ngọc Ánh vẫn chưa thức dậy, Anh không dám gọi cửa phòng Chỉ giòn rén xuống bếp bật bếp ga và đun nước Rồi tiện thể hâm lại bát cháu bò cho nóng Vừa hay xong xuôi mọi thứ Thì Ngọc Ánh thức giấc Cô đầu bù tóc rối bước ra Thấy An Vũ xuất hiện ở trước mặt Thì đột nhiên cô giật mình Cảm thấy ngại ngùng lắm Ngọc Ánh lấy tay che mặt Nhăn nhó cất giọng Sáng rồi Anh vẫn chưa về nhà Bộ dạng thức dậy của em Đúng rồi, khiếp Sao thế, ngại ngùng cái gì Mà lấy tay che mặt Không bẩn tới mức lấy tay che mặt đâu Làm như mình xinh lắm Bày đặt giữ hình tượng Vì đánh răng rửa mặt đi Này, nói nhiều thế Anh đừng có mà chê bai tôi Không đùa nữa, đánh răng rửa mặt đi Rồi ra ăn cháo cho nóng Một mùi hương thoang thoảng từ trong bếp bay ra Rồi sộc thẳng vào mũi của cô Cô nhìn An Vũ Mùi gì thế, thơm thật đấy Đuốn nước lá Cho em sông hơi Anh hỏi bà ngoại rồi Sau đó anh cha trên mạng Lát chùm chăn bông sông hơi Cho toát hết mồ hôi Xong rồi ăn thêm bát cháo bò Là hết bệnh ngay Như anh dậy từ mấy giờ Sao lại có thời gian Chuẩn bị hết mọi thứ thế này Tôi dậy từ lúc gà vừa mới gáy 4 giờ sáng đến mẹ trẻ Đi lên thị trấn mua đồ Rồi ra vườn hái chút lá về đun nước An Vũ Sao anh tốt với tôi thế Anh có ý đồ gì có phải không Ôi giời ơi tôi chịu chết Muốn làm người tốt mà cũng cần có lý do à Nhưng không có nhưng nhị gì hết Đánh răng rửa mặt nhanh lên Nghe lời của An Vũ Ngọc Ánh nhanh chóng vào nhà vệ sinh hoàn thành các thủ tục Sau khi thức dậy Lúc ra ngoài nhìn thấy An Vũ dài chiếu Để ở giữa một nồi nước sôi Và các loại lá thảo dược Không cần hỏi ý kiến của cô Anh vào trong phòng Cầm ra cây chân bông siêu dày Thấy Ngọc Ánh, anh vội vàng cất lời ngay. Nào nào, ngồi xuống đây sông hơi đi. kẻo nước nguội, lại chả có tác dụng gì đâu. Nhanh lên! Đến tận bây giờ Ngọc Ánh mới thấy anh Vũ tốt tính. Tuy miệng đôi lúc buông lời khó nghe, nhưng mọi hành động của anh đều ngược lại. Cô gái nhỏ biết ơn anh hàng xóm mới quen. Lúc này cô chỉ biết mỉm cười, rồi nói ra hai từ cảm ơn. Ơn huệ cái gì? Anh không cần em cảm ơn. Chỉ cần em mau chóng khỏi bệnh Để còn đấu võ mồm với anh Mấy hôm em không sang nhà anh chơi Không có người chửi nhau Anh cứ thấy khó chịu thế nào ấy Vâng Thầy An Vũ không kể công Thậm chí còn chăm sóc rất nhiệt tình Ngọc Ánh lại một lần nữa Gạt bỏ định kiến trong lòng cô Chỉ cần anh dịu dàng Nhất định cô cũng dịu dàng Mà đáp lại Cách xưng hô của cô cũng thay đổi Không còn xa lạ giống như trước thanh Ngọc Ánh ngoan ngoãn hiền lành, An Vũ lại cảm thấy không quen mắt. Sau khi cô gái nhỏ xông hơi xong, anh mới bưng bát cháo từ bếp ra gian ngoài cho cô. An Vũ nhẹ nhàng. Cháo nóng, cháo nóng tới đây rồi. Ăn hết bát này, rồi làm thêm, đĩa cam kìa, bổ sung vitamin C. Ôi giời, ba cái bệnh cảm sốt khỏi ngay mà. Anh làm như, em là con lợn ý, sao mà bắt em ăn nhiều thế này? Thấy Ngọc Ánh tự dưng nhẹ nhàng, xưng anh xưng em, An Vũ biểu cảm vô cùng ngạc nhiên, anh cười, bĩu môi. Em có phải là cái bánh tráng đâu nhở? Lật mặt nhanh thật, lại xưng anh gọi em ngọt xớt cửa Hôm trước đứa nào còn vênh mặt, đòi xưng tao gọi mày. Cô nghe xong cúi gầm mặt xuống, tỏ vẻ ngại ngùng. Thì... bé tuổi, nên làm em thì tốt hơn, chứ... Ai lại xưng mày tao? Đấy, cứ ngoan như thế, có phải dễ thương không? Lần sau đừng có bật chế độ sư tử đánh đá nữa. Anh thích em như thế này. Vâng, em biết rồi, em sẽ nghe lời anh. Chồng hôm nay có sức sống hơn rồi đấy. Mặt tươi tỉnh, cuộc sống ắt sẽ tươi sáng hơn. Khác với những khoảnh khắc bình yên ở dưới quê, trên thành phố hiện tại lại là một mớ hỗn đồn.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 Bữa nọ chị ghé tiệm bánh với quán nước Hỏi nhân viên Thì chúng nó bảo Ông chủ tạm thời đi vắng Em chưa liên lạc với nó sao Anh ấy về quê dỗ mẹ Chắc là vài ngày nữa lên thành phố lại thôi Em đang còn nóng ruột hơn cả chị Em không lo Chị lo làm cái gì chứ Sao lại không lo Bên nhà nội còn đang bàn chuyện mai mối cho thằng Vũ rồi đấy Toàn là thanh mai trúc mã con nhà giàu có Chị sợ Em lại có đối thủ cạnh tranh Rồi lại khổ Hỏng hết kế hoạch tình anh Vũ em biết Anh ấy không dễ động lòng đâu Chị yên tâm Chị không biết làm sao bây giờ Chị cứ lo lắng bồn chồn Lần này nó về quê lâu thật đấy Không biết nó ủ mưu Suy tính chuyện gì đấy Em tin anh Vũ Không muốn loại bỏ chị Nếu muốn e rằng Anh ấy thực hiện từ lâu rồi chưa chẳng đợi chờ đến tận bây giờ đâu 8 năm rồi còn gì Chị không lo cho chị, chị lo cho em thôi. Chị sợ Vũ nó thích người khác. Lúc ấy e rằng em không còn có cơ hội Ngọc à. Nghe chị gái buông lời nhắc nhở, trong lòng Hồng Ngọc hơi lo lắng. Đến hiện tại cô không dám chắc chắn về thứ tình cảm mơ hồ này nữa. Trong quá khứ cảm tưởng như đã từng rất sâu đậm, không thể nào chia lìa. Ấy vậy mà kết quả vẫn bi thương như vậy. Nếu như có được tình yêu và trái tim của An Vũ thêm một lần nữa, E rằng lần này, Hồng Ngọc lại trở thành một người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới. Tiền tài của cải, tinh thần, tâm tư tình cảm, mọi thứ sẽ rất vẹn toàn. Có lẽ Hồng Ngọc đã quá tự tin rằng bản thân mình vẫn có thể làm cho người ấy rung động. Tình yêu là thứ tình cảm, luôn khiến cho người trở nên thiếu quyết đoán. Có lúc dễ dàng từ bỏ, nhưng rồi lại có lúc lại muốn nắm chặt hơn. Số điện thoại mới của An Vũ... Hồng Ngọc gọi thử rất rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng giống nhau, đối phương không bắt máy. Thật ra từ sau khi du học trở về nước, An Vũ có đôi lần âm thầm đến cơ quan làm việc của Hồng Ngọc để nhìn người cũ từ xa. Có những chuyện dễ dàng buông bỏ, nhưng có những chuyện mãi mãi là chấp niệm trong lòng. Dù có cố gắng, cũng không thể nào quên được. Chính An Vũ cũng không chắc chắn về vị trí của Hồng Ngọc nằm trong trái tim mình, Là như thế nào, anh từng đau đớn từng ngã quỷ vì sự phản bội của người mình thương Chị ruột của bạn gái trở thành mẹ kế của mình, cảm giác khó chịu đau đớn dây dứt ấy Chắc chắn chỉ có một mình An Vũ là người hiểu rõ nhất Hai người chưa từng nói lời chia tay chính thức Chỉ cần im lặng, cắt đứt mọi liên lạc rồi rời đi, tất cả sẽ chấm hết Đó chính là câu trả lời cho sự kết thúc của mối lương duyên, oan nghiệt này Không có đối phương ở bên cạnh Sau những năm tháng dài đằng đẵng An Vũ và Hồng Ngọc Vẫn sống tốt Hai người vẫn thở, vẫn cười, vẫn nói Vẫn tiếp tục trải qua những ngày tháng Tưởng chừng như địa ngục Suy nghĩ một lúc Cuối cùng Hồng Ngọc quyết định Đưa ra một quyết định táo bạo Anh Vũ Em quyết định rồi Em không thể nào hời hợt như thế này được nữa Em muốn giúp chị Nhưng em cũng muốn giúp chính mình Em muốn được yêu Em muốn có được tình yêu của An Vũ Thêm một lần nữa Sao cơ Em vừa nói gì Có thật không Hồng Ngọc Chị luôn ủng hộ quyết định của em Chị biết địa chỉ nhà ngoại của anh ấy ở quê không Chị cho em đi Em định đi xuống quê Tìm người sao Vâng Dù sao Chúng em vẫn cần gặp lại nhau một lần Em còn rất nhiều điều muốn nói với anh ấy và em tin anh ấy cũng có rất nhiều chuyện muốn tâm sự với em. Em xuất hiện đột ngột thế này liệu có làm mọi việc trở nên tồi tệ và rắc rối hơn không? Trước sau gì đều phải gặp lại nhau. Lần này em muốn mạo hiểm. Anh ấy muốn từ bỏ em. Nhất định sẽ không chủ động. Em là người đến trước cũng là người đến sau và tương lai em sẽ trở thành người đến sau cùng. Em không cho phép những cô gái khác có cơ hội cướp mất anh Vũ của em. Vậy chị nhắn tin cho em địa chỉ nhà ngoại của Vũ, mọi thứ còn lại, tùy em lo liệu nhé. Chị cứ tin nói em. Vũ từng nói rằng tình yêu của em là thứ quý giá nhất mà anh ấy có được. Anh ấy coi sự tồn tại của em còn hơn mạng sống của anh ấy. Em không tin. Vũ hết yêu em. Còn hận là còn yêu chị à. Từ khi Vũ đi du học về, Chị thấy nó chưa công khai bạn gái mới với gia đình đâu. Em gái chị xinh đẹp giỏi giang như thế, rất dễ khiến cho người khác động lòng. Em biết rồi, em sẽ cố gắng. Nói xong hai chị em nhỏ họ cúp máy, lệ hàng nhắn tin gửi cho em gái địa chỉ cụ thể ở quê ngoài của Vũ. Hồng Ngọc nhìn từng chữ cái hiển thị trên màn hình điện thoại. Rất lâu sau đó, cô mới định thần lại. Buổi chiều sau khi kết thúc giờ làm việc hành chính tại cơ quan, Hồng Ngọc xin xếp cho nghỉ phép vài ngày để lo chuyện riêng của gia đình. Cô về nhà tắm rửa, chuẩn bị ít đồ cá nhân, rồi thuê một chiếc xe ô tô bốn chỗ. Trên đường đi về quê ngoài An Vũ, trong lòng Hồng Ngọc thấy rất hồi hộp. Cô ta có tự tính toán, chỉ cần những giọt nước mắt, bi thương của mình rơi xuống kiểu gì chả phát huy hiệu quả. Biết rơi đúng lúc thì chắc chắn có chuyện. Chuyện An Vũ đồng ý quay lại chỉ còn là vấn đề thời gian nữa mà thôi. Sau khi sông lá thảo dược, cơ thể của Ngọc Ánh khỏe khoắn hơn rất nhiều. Tinh thần của cô cũng vì vậy mà trông cảm thấy vui vẻ hơn. Tối nay Ngọc Ánh sang nhà ông bà ngoại của An Vũ để ăn cơm tối. Sau bữa tối, cô gái nhỏ liền mờ lời mời anh chàng thành phố tốt bụng đi uống nước mía. Khỏe môi trốn chím rất đáng yêu, cô thì thầm... Vào tai của anh thuyết phục Nóng bước như thế này Anh em mình ra đầu làng Làm cốc nước mía Thì ối rời ơi sung sướng cả cuộc đời Lâu lâu không được hoạt động gân cốt Sẵn tiện đang được ngọc ánh sùng bái An vũ vùng tay cốc nhẹ vào chán của cô Anh mắng mò Cái miệng suốt ngày Chỉ có nghĩ tới ăn với uống Vừa mới ăn cơm xong còn chưa kịp xuôi Em bị cảm bị sốt đấy Ở nhà không đi đâu hết Ngọc Ánh nghe xong nhăn mặt Chầu cái miệng ra cãi ngay Cái tên khủng long siêu to khổng lồ này Cốc đầu người ta rõ đau Em thấy em khỏe rồi Em không thấy mệt Đi Đấy Lại chuẩn bị lộ cái bản chất gân cổ lên cãi, Cái mặt gớm thật Em đâu có Tại anh đánh em trước còn gì Đánh hơi bị đau đấy Thấy Ngọc Ánh phụng phiểu An vũ đành gật đầu Chiều theo ý muốn của cô Anh vừa cười vừa nói với cô. Nào, đi thì đi. Còn đứng dậy đi không thì bảo. Còn ngồi đấy, bày ra cái bộ mặt giận dỗi. Ghét thật. Hi, hi được rồi, đi ngay đi ngay. Mà anh không còn tiền lẻ đâu. Em mời thì anh đi, không thì thôi. Thôi được rồi, em mời. Em đầy tiền. Anh uống 10 cốc nước mía, em còn 10 được cơ mà. Dù sao thì anh giúp đỡ em rất nhiều. Dằm ba cốc nước mía, em không thèm tính toán. Anh giúp em nhiều như thế Đáng nhẽ ra em phải mời anh Sơn Hào Hải Vị Ai lại đi mời nước mía bao giờ Đợi em nhá Sau này đợi em trả hết nợ Em trả ơn cho anh Trả ơn cho anh bằng cách nào Thì em đưa anh Vũ tới tòa nhà 5H 81 tầng Cao nhất Việt Nam Chúng mình đi lên tầng cao nhất Rồi ăn tối trên đấy Nghe viển vong thật Sợ đến lúc chết rồi Mà chưa được em đưa đến đấy Biết bao giờ em mới trả hết nợ chứ. Em làm việc chăm chỉ. Mấy năm nữa chắc chắn là trả hết thôi. Anh gợi ý cho vay tiền. Mà em không chịu cơ. Thì vay anh hay là vay ông bà anh sau này vẫn phải trả thôi. Đã là nợ, nhất định phải trả. Thôi được rồi. Cố gắng sống mà trả hết nợ. Xong lên thành phố. Sống cùng với anh. Sống cùng với anh á? À thì... Ý anh là chuyển lên Hà Nội sống Không sống ở quê nữa Anh thấy em thui thủi một mình Chắc là cô đơn lắm Lên thành phố chắc gì ổn hơn Em làm gì có nhiều bạn giống như anh đâu chứ Cái con bé ngốc này Em là em gái anh cơ mà Sau này bạn anh ấy Cũng trở thành bạn của em Lo cái gì Em gái nuôi á Ừ Anh đã nuôi em được ngày nào đâu Sao có thể tự tiện Gọi em là em gái nuôi được chứ Chán không cơ chứ không nuôi bây giờ thì sau này nuôi thời gian dài đằng đẵng như thế lo bỏ trắng răng em em rất muốn trải nghiệm cảm giác có một người anh trai giàu có cứ về đội anh anh không để cho em thua thiệt đâu nhưng mà sau này anh kết hôn thì sao nhở anh không sợ vợ anh ghen à ghen cái gì mà ghen ai lại ghen với em gái của chồng bao giờ vợ tương lai của anh là người hiểu chuyện có tấm lòng yêu thương Nên chắc chắn không xảy ra chuyện ghen tuông vớ vẩn Em cứ yên tâm Vâng ạ, em biết rồi Anh Vũ, quả là có mắt nhìn người đấy Nói mới nhớ Còn em ấy, Không được lấy chồng sớm, nghe chưa Mấy khi thằng ở làng choi choi vắt mũi còn chưa sạch Không được đồng ý yêu đương, nghe chưa Mà tốt nhất Em cứ độc thân cho anh Anh muốn em ế cả đời á Không Sau này đợi em trưởng thành, biết suy nghĩ chín chắn Anh sẽ chọn chồng cho em Đảm bảo đẹp trai nhà giàu Đủ lo cho em một đời bình an Ngọc ánh nhà ta xinh đẹp dễ thương như thế này cơ mà Nhất định phải gà cho một chàng hoàng tử Dứng đôi vừa lứa Anh cơ tốt với em thế này Làm sao mà em trả được hết Ơn nghĩa cho anh chứ Ai cần em trả Chỉ cần em không cãi lại anh Chỉ cần em sống tốt Chỉ cần em vui vẻ hạnh phúc như bây giờ Là anh vui lắm rồi Bây giờ em ngoan rồi Nhưng mà này, anh không được bới móc chuyện quá khứ ra đấy nhá. Nghe chưa? Nhắc cho mà nhớ. Hai người vừa đi vừa nói chuyện rôm rà, làm ấm ý cả một con đường. Đến quán nước mía, An Vũ chủ động đi vào trong mua. Quán đông nên hai người đành mua mang về. Ngọc Ánh có rủ anh ra đê ngồi chơi, nhưng mà anh không đồng ý, anh lại còn quát cô. Đi về! Ra đê gió độc, rồi lại co cả mũi đốt. Úi giời ơi! Mà ngày kia, anh lên thành phố rồi. Anh phải về còn chuẩn bị đồ. Thật sao? Thời gian trôi nhanh thật đấy. Cứ ở nhà lo kiếm tiền, chịu khó đan móc. Anh lên thành phố, rồi anh giới thiệu bạn bè, đối tác, mua đồ trang trí ủng hộ cho em. Tết, anh lại về nhá. Bây giờ là cuối tháng 8. Tới Tết là sang tận năm sau. Anh em mình... Phải nửa năm sau... Mới được gặp nhau đấy Anh đi rồi Có thấy nhớ anh không Nhớ đâu mà nhớ Không có ai cãi nhau Nên em thấy ngứa mồm thôi Ôi trời, Bây giờ công nghệ phát triển Muốn cãi nhau gọi điện Hay là gọi video là được rồi Ít gặp nhau Chính ra lại tốt Gặp nhiều Lại thành ra chán ghét nhau ấy chứ Ừ Em cũng thấy như vậy Thấy Ngọc Ánh đi chậm Lại còn léo đẽo theo sau Làm cho Vũ cảm thấy rất ngứa mắt Tuy bực mình Nhưng anh vẫn dịu dàng nhắc nhở cô Này, ánh còi Đi nhanh nhanh cái chân lên Chậm chạp như rùa Bật chế độ sư tử cho anh xem nào Nhanh lên Tự nhiên chân em bị chuột rút Cứ tê tê thế nào ấy Em muốn đi nhanh mà không được Anh đi chậm thôi, đòi em một chút Đấy, việc gì cũng đến tay anh cơ Vũ đưa cốc nước mía Đang uống sở cho Ngọc Ánh cầm Anh chủ động ngồi xuống Hướng phần lưng rộng lớn Ra trước mắt cô Anh ngỏ ý Trèo lên lưng đi Anh cõng về Trần đang đau đi tập tĩnh như thế Bao giờ mới về tới nhà Nhìn ngứa cả mắt Thôi Không cần Em tự đi được Anh về trước đi Em theo sau Bài đặt ngại ngùng cái gì Cái mặt kìa Em Em sợ làm lưng anh đau Người thì bé như cái kẹo Đau cái gì mà đau Lên đi! Thấy anh Vũ tốt bụng muốn giúp, Ngọc Ánh không khách sáo từ chối nữa. Chẳng biết từ bao giờ mối quan hệ của hai người lại trở nên khăng khít như vậy. Hiện tại bên nhau chỉ có tiếng cười và bình an thôi. Mặc dù không phải là người yêu, nhưng giữa họ lại tồn tại một mối lương duyên đặc biệt, khó có thể tách rời. Ngọc Ánh được An Vũ cõng, miệng không ngừng kể chuyện luyên thuyên trên trời dưới đất, kể cả những chuyện hồi xa xưa. Cô gái nhỏ đúng là không ngớt lời Ấy vậy mà kể cũng tài thật An Vũ tuyệt nhiên không cảm thấy khó chịu Ngược lại còn rất vui Kiên nhẫn lắng nghe cô Tới cổng nhà ông bà ngoại Đột nhiên nụ cười trên môi của An Vũ chợt tắt Giọng nói của Ngọc Ánh cũng ngừng lại Theo tiếng cười của anh Trước mặt xuất hiện một người lạ Tưởng chừng như rất thân quen Mai Hồng Ngọc đang đứng đó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 Cô không thèm để ý tới sự xuất hiện của Ngọc Ánh, trực tiếp hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí để mờ lời. Anh Vũ, lâu ngày không gặp, anh có khỏe không? Phản bội An Vũ, phối hợp cùng với chị ruột lừa anh một vố đau đớn, thế mà hiện tại cô ta vẫn còn can đảm để xuất hiện tại đây, mong ước nối lại tình xưa. Xem ra da mặt của cô, đúng là dày thật. Thời gian trôi qua, vạn vật thay đổi Con người của An Vũ cũng không ngoại lệ Anh đưa mắt nhìn bạn gái cũ Gương mặt lạnh lùng không cảm xúc Sự hờ hững của người cũ Làm cho Hồng Ngọc có chút ngạc nhiên Bản thân cô ta không nghĩ Anh lại có thể tuyệt tình đến mức này Trời tối, ánh điện yếu ớt của đèn đường hắt xuống Làm Hồng Ngọc không nhìn thấy rõ Gương mặt của Ngọc ánh Thấy sự xuất hiện của một người phụ nữ lạ mặt Ngọc Ánh liền ghé vào tai của An Vũ Đây là người quen của anh à Mặc dù trong lòng đang dối như tơ vò Nhưng An Vũ vẫn kiên nhẫn đáp lời Giọng điệu nói ra vừa đủ Để hai người nghe thấy Không quen Nói xong An Vũ vội vàng cất bước Cõng cô gái nhỏ về cổng nhà Mặc kệ không để ý tới Hồng Ngọc Đang đứng một mình chờ đợi Trong con ngõ vắng Ngọc Ánh ngại ngùng tuột xuống khỏi lưng anh Dường như những câu hỏi thắc mắc trong lòng vẫn đang dâng trào. Ngọc Ánh lại cả gan, cất giọng hỏi chuyện. Anh Vũ, có thật là anh không quen người ta không? Em thấy mặt cô ấy... Cô ấy đẹp lắm. Chắc là thuộc hàng mỹ nhân đấy. Chân đỡ chưa? Trần cẳng em không sao. Anh trả lời câu hỏi của em đi. Em bị điếc à? Không nghe thấy anh nói gì sao? Ơ. Ờ... Thì em nghe chứ Nhưng mà em chả tin Nghe giọng đã biết Cô ấy không phải là người quê mình Mà ánh mắt nhìn đắm đuối như thế Tình như thế cơ mà Thế rồi cuối cùng em thắc mắc chuyện gì muộn rồi Vào nhà mà ngủ đi Còn đứng đây mà thắc mắc Hóng hớt mấy chuyện vớ vẩn Thì tính em nhiều chuyện xưa nay rồi còn gì Anh mà không giải đáp thắc mắc trong lòng em Đêm nay em mất ngủ cho mà xem Thề Cả cuộc đời anh chưa gặp cô gái nào lắm chuyện và rắc rối như em đấy. Thế bây giờ có vào trong nhà không thì bảo, lại muốn ăn chửi, hay là muốn ăn đánh đây. Cái tên khủng long bạo chúa thích ưa bạo lực này. Anh cốc đầu em nhiều vào, sau này em mà bị ngu, em lên thành phố em tìm đến nhà anh, em bắt đền đấy. Gọi ai là tên khủng long, đập cho một trận bây giờ. Ngọc Ánh bị an vũ mắng, liền đưa cặp mắt lườm anh, cùng với biểu cảm giận dỗi. Còn đứng đấy mà nhìn nhìn cái gì? Móc mắt ra bây giờ. Anh lại bắt đầu mắng mò em rồi. <cười> Trẻ con, không đôi co cùng em nữa. Vào trong nhà đi. Nhanh lên, để anh còn về. Thì anh cứ về đi. Có ai thèm bắt anh ở lại đâu. Nhưng mà cô gái đang đứng trước cổng nhà anh là ai thế? Sự xuất hiện của cô ta đâu có liên quan gì đến em chứ. Em quan tâm làm gì? Không liên quan đến em Nhưng mà liên quan đến anh còn gì? Ngọc Ánh lì lợm tra hỏi khiến An Vũ cảm thấy rất bất lực. Cuối cùng anh đành phải lên tiếng tiết lộ danh tính của người ấy cho cô bé hàng xóm không khỏi thắc mắc. Người yêu cũ? Hả? Người yêu cũ anh á? Ngọc Ánh ngạc nhiên với câu trả lời của An Vũ nên cảm xúc nhất thời không kiềm chế được. Thấy cô gái nhỏ phấn khích anh đành lên tiếng nhắc nhở cô. Nói bé bé cái mồm thôi, muốn cả xóm này nghe thấy à? Xin lỗi, em xin lỗi, tại nghe xong em thấy sốc. Anh yêu đương kiểu gì mà để cho người yêu cũ, về tận quê tìm để dằn mặt thế hả? Dã man thật. Lại chuẩn bị nói năng linh tinh rồi đấy, ngôn từ mất kiểm soát rồi đấy nhá. Chị tao có phải là người lừa anh một cú siêu to khổng lồ không? Anh ngốc lắm, anh nghe em bảo. Trong chuyện tình yêu Mình có thể ngu một lần Ngu hai lần Nhưng mà tuyệt đối Không thể ngu đến lần ba Anh hiểu ý em chứ Ờ hai cái con bé này Lớn mới mở mắt Còn chưa có mối tình vắt vai Mà tư vẫn tình yêu như thật Không Ý em muốn là cho anh lời khuyên thôi Thế bây giờ anh định thế nào Người ta về tận đây để tìm anh rồi đấy Chẳng nhẽ Anh lại đuổi người ta về Ngọc Ánh này Em nói đủ chưa Nếu nói đủ rồi thì vào trong nhà cho anh Ngay lập tức chuyện người lớn Anh tự biết cách giải quyết Thấy Ản Vũ nghiêm túc trở lại Ngọc Ánh tuyệt nhiên không dám buông lời chiêu đùa và cợt nhà Cô gượng cười Đưa tay chào tạm biệt Cái mỏ chu lên tỏ vẻ dễ thương Thế thôi em vào trong nhà ngủ đây Có biến ý, thì ngày mai nhớ kể cho em nghe nhé Bye bye Biết rồi À quên Em phải dặn anh cái này Lại còn muốn cái gì? Thì anh nhớ, không được đồng ý quay lại với chị ta đâu đấy, nghe chưa? Mình dẫm phải cứt một lần, bẩn lắm rồi, rửa mấy năm mới hết, bây giờ không được dẫm nữa, thối lắm, anh về tỉnh táo lên, nghe chưa? Hầy, trời đất con bé này, từ lúc nào em lại quan luôn cả chuyện yêu đương của anh thế hả? Thì em chỉ sợ anh trong lúc con tim yếu mềm, dễ đánh mất lý trí nên nhắc nhở anh thôi. Dính vào tình yêu, chỉ có ngu, chứ không khôn được. Quay lại với người cũ, biết đâu lại tu thành chính quả. Có vợ luôn thì sao? Em được đi ăn cũ, chả sướng quá còn gì. Anh lớn tuổi rồi, gia đình cũng dục rồi. Anh cứ làm như em thèm cũ cưới của anh lắm. Ấy. Anh mới 26 còn trẻ chán, lấy vợ sớm làm gì? Mà thôi, em vào nhà đây. Ừ, ngủ ngon nhá. Ngọc Ánh bĩu môi, dường như trong lòng đang giận dỗi vu vơ chuyện gì đó. Cô nhìn An Vũ, cuối cùng cũng đành lòng quay lưng mà mở cổng bước vào trong nhà. Ngọc Ánh vung tay đóng cổng cái sầm, còn không quên phụng phỉu nói lời cuối. Nhớ! Không được động lòng với người ta đâu nhá, Anh nhớ chưa? An Vũ không trả lời cô, chỉ nở một nụ cười chấn an tinh thần của cô gái. Đợi bóng của Ngọc Ánh đi khuất anh mới quay gót đi về cổng nhà ông bà ngoài. Hồng Ngọc đang còn đứng đó, trong lòng không khỏi thắc mắc về mối quan hệ của người mình yêu và cô bé hàng xóm. Sau khi An Vũ rời đi, Ngọc Ánh vội quay gót về chỗ cũ, cô đứng quan sát, đưa mắt hướng về phía Hồng Ngọc đang đứng, nụ cười vô tư chợt biến mất, thay vào đó là một ánh mắt tràn ngập bi thương cùng với hận thù. Toàn ra ngõ hẹp, Không hẹn mà gặp, chỉ sợ tấm bi kịch trong quá khứ, lại một lần nữa quay trở lại. Ánh mắt cương chiều của An Vũ khi nhìn Ngọc ánh, dường như Hồng Ngọc đã nhận ra rồi. Trong quá khứ bản thân cô cũng được anh đối xử dịu dàng và ân cần như thế. Chỉ tiếc rằng trời tối, Hồng Ngọc không thể quan sát hết ngũ quan trên gương mặt của cô bé ấy. Nếu như có thể nhìn thấy rõ, e rằng một cuộc hội ngộ,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 An Vũ thở dài đầy bất lực. Là đàn ông, anh rất muốn hành xử một cách lịch sử. Anh tôn trọng phụ nữ. Nhưng khi đối diện với kẻ gây ra cho mình nhiều nỗi đau, tuyệt nhiên anh chỉ muốn buông lời mắng chửi. Thấy An Vũ im lặng, Hồng Ngọc vội mở lời. Em xin lỗi, vì em đường đột tới đây tìm anh. Em có nhắn tin có gọi điện vào số điện thoại của anh, nhưng không được hồi đáp. Bởi vì em sốt ruột, mong muốn được gặp anh... Nên mới làm tới mức này Anh đừng giận em Khác với sự sốt sắng của Hồng Ngọc An Vũ lại bình thản đến lạ thường Từ đầu tới cuối Gương mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc Anh không muốn bản thân mình lại một lần nữa Trở thành công cụ Để người yêu cũ thao túng tâm lý An Vũ nở một nụ cười đầy khó hiểu Sau đó mới đáp lời Chị gái cô Cho cô địa chỉ ở quê ngoài của tôi à À là em ép Em ép chị ấy nói cho em biết Anh đừng hiểu nhầm chị gái em Hừ. Chị em có khác nhỉ Bảo vệ nhau thật Bao nhiêu năm trôi qua Mà vẫn không thay đổi Em biết là em có lỗi Nhưng Hồng Ngọc còn chưa kịp nói hết câu An Vũ lại lớn giọng với cô ta Dừng lại được rồi Tôi không có nhu cầu ôn lại chuyện quá khứ Cô muốn nói cái gì Cô nói đi Bao nhiêu năm anh đi du học bên nước ngoài Cuối cùng Em có thể gặp lại anh rồi Anh ổn chứ Em nhìn anh trông gầy hơn trước Nhờ phước đức của chị em cô Nên tôi mới được hưởng ké một chút Không những giảm được mấy cân thịt Mà bản thân tôi Còn vứt được một quả tặng nặng để Đeo trong tim tôi mấy năm nay Em thấy tinh thần của anh hiện tại rất tốt Mấy lần Em có ghé quán anh Mua bánh và nước Nhưng mà chưa bao giờ Được nhìn thấy anh ở đấy Tôi đi làm kiếm tiền Tôi phải lăn vào bếp làm lụng chứ Đâu có ngồi không Đưa tay chỉ đạo Anh Vũ Anh vẫn khéo tay như thế nhở Chẳng trách bố anh cứ lo anh không về công ty Tiếp quản chuyện kinh doanh của gia đình Chuyện riêng của gia đình tôi Cô là người ngoài Cô không hiểu được đâu Em quên mất Em cứ tưởng chúng ta Thời gian trôi qua lâu như vậy, thế mà em vẫn đem lòng yêu một người. Em gặp năm em 17 tuổi. Vậy sao? Hy vọng người cô yêu. Không yêu cô. Hồng Ngọc biết thừa câu trả lời của An Vũ, sẽ phũ phàng như vậy. Nhưng cô vẫn thử một lần đánh cược vào số phận may mắn của bản thân. Tình cảm trong quá khứ sâu đậm như thế, không phải nói quên là quên được. Một nụ cười gượng gạo trên gương mặt của Hồng Ngọc hiện ra. Cô vội vàng chuyển chủ đề. Cô ý muốn moi móc chút thông tin về cuộc sống riêng tư của An Vũ. Cô gái vừa nãy là... trông hai người có vẻ thân thiết với nhau. Cô có tư cách để thắc mắc về đời sống riêng tư của tôi sao? Hồng Ngọc. Ngoài em ra, em chưa từng nhìn thấy anh nhìn ai bằng ánh mắt dịu dàng và chiều chuộng như vậy. Lúc trước khi chúng ta đang còn bên nhau, anh cũng chưa từng cười hạnh phúc như thế. Hồng Ngọc à, cô có vấn đề về thần kinh có phải không, hay là mắt cô có vấn đề? Để tôi nói cho cô biết, ngoài cô ra, ánh mắt của tôi nhìn ai cũng đều dịu dàng như thế. Vậy ý anh là, anh và cô bé lúc nãy chỉ đơn thuần là bạn bè sao? Biết Hồng Ngọc đang muốn buông lời thăm dò để xác nhận về tình trạng độc thân của mình, An Vũ quyết không để cô ta được mãn nguyện Anh cười một nụ cười nguy hiểm Vênh mặt lên Tỏ vẻ với cô Cô đoán xem Nhà cô ấy ngay cạnh nhà ông bà ngoại anh Em đoán là hàng xóm Đúng Cô ấy vừa là hàng xóm Vừa là vợ tương lai của tôi Nếu Ngọc Ánh mà biết An Vũ đem mình ra làm bình phong Để anh chọc tức tình cũ Nhất định cô sẽ không tha cho anh Hồng Ngọc xịt keo cứng ngắc, khóe miệng không thể nào thốt lên lời. An Vũ cười, tiếp tục lên giọng. Nào, cô muốn hỏi gì không? Tôi trả lời luôn, cho cô đỡ thắc mắc. À thì... anh định bao giờ cưới? Tôi có cưới cũng không mời cô, nên cô đừng thắc mắc những chuyện kiểu như thế này nữa. Chúng ta đâu có thân thiết tới mức có thể tâm sự chuyện cá nhân chứ. Nếu không phải vì nề mặt mối quan hệ xưa cũ, Có lẽ Vũ đã bật chế độ mỏ hỗn để tiếp chuyển với Hồng Ngọc. Những ký ức thưa, ngày xưa cũ bắt đầu ùa về trong trí nhớ của anh như một thước phim đang tua chậm. An Vũ cũng thừa nhận bản thân mình thuộc kiểu người thù rất dai. Đối diện với người con gái mình từng yêu đến chết đi sống lại, trong lòng anh chỉ còn lại hai chữ ghét bỏ. Ai cũng biết buông bỏ là bước đầu tiên nếu như muốn hạnh phúc, nói thì dễ, làm mới khó. Không phải An Vũ có chấp niệm lớn với quá khứ Chỉ là do ở hiện tại vết thương cũ dường như có dấu hiệu tái phát Muốn quên cũng khó lòng Mà nghe theo lý trí Hồng Ngọc sau vài giây im lặng Cô ta tỏ vẻ nghĩ ngợi Cuối cùng cô ta lên tiếng Mối quan hệ của chúng ta giống như những người bạn cũ Lâu năm mới gặp lại Hỏi thăm nhau một chút Cũng không được sao Tôi chưa bao giờ coi cô là bạn tôi Vậy em sẽ đối diện với anh Với tư cách là bạn gái cũ Ở đây chỉ có hai chúng ta Cô gỡ ngay cái mặt nạ giả tạo đó được rồi Đối với tôi Mai Hồng Ngọc chỉ là một người dưng Cô chỉ là một vị khách qua đường trong cuộc đời của tôi Không xứng đáng được nhớ mặt đặt tên Dù sao thì cô mất công Lặn lội tới đây tìm tôi Muốn cái gì cô nói đi Hay là cô muốn ôn lại chuyện cũ Được Tôi cho cô 10 phút Mấy năm dài đẳng đẵng trôi qua Không ngờ anh lại thay đổi nhiều đến như vậy Em sắp không nhận ra An Vũ Mà em quen nữa rồi Cô xem lại bản thân xem Cô có thay đổi không? Gặp lại An Vũ trong hoàn cảnh chẳng mấy đặc biệt Ngỡ tưởng sẽ ướt át bởi những giọt nước mắt Chẳng ngờ anh ấy lại thay đổi nhiều hơn cô ta tưởng Giọng điệu vô cùng hách dịch Thái độ bất cần đời tỏ vẻ không tôn trọng đối phương Một an vũ ân cần, biết quan tâm đến cảm xúc của người khác, dường như đã hoàn toàn biến mất. Hồng Ngọc vô cùng sốc, nhưng cô ta phải tỏ vẻ thảo mai bởi vì không muốn tình cũ, phật lòng. Hồng Ngọc gượng cười, cố gắng nói ra những lời trái với lòng cô ta. Anh nói đúng, cuộc đời mà, đến cảnh vật còn thay đổi, huống chi là con người chứ. Cô thông minh hơn rồi đấy. Mà em phải công nhận một điều Anh càng ngày càng trẻ ra Cho em xin bí quyết có được không? Không có gì to tát Ăn ở hiền lành Không dối trá Không lọc lừa ai Tự khắc Gương mặt trẻ ra thôi Hòa ra là như vậy Nhưng mà Hồng Ngọc này Tôi lại thấy lo cho cô Anh lo cho em Đúng Cô mới có hai mấy tuổi đầu Mà nhìn mặt cô càng ngày càng già Chắc là mấy năm qua Cô ăn ở không ra gì Sao tôi không biết cô lừa lọc thêm Bao nhiêu thằng đàn ông nữa nhỉ Anh đừng nói những lời làm tổn thương em Mấy năm qua em sống dở chết dở Một phần cảm thấy có lỗi với anh Một phần cảm thấy bản thân mình quá ngu dốt, Em hối hận lắm Cuối cùng Em hối hận rồi Người khổ nhất ở đây là tôi đây này Tôi còn chưa lên tiếng kêu ca Vậy mà cô còn đứng đó định khóc oan cho chính mình Cô được bố tôi giúp đỡ, xin cho một công việc ổn định lương cao. Chị gái cô từ khi lấy bố tôi chỉ việc ở nhà ăn ngon làm đẹp. Cuộc sống chị em cô tốt đẹp như thế. Cô còn dám nói rằng bản thân cô sống dở chết dở sao? Em biết, anh còn rất giận em, rất hờn em. Chị gái em đến với bố anh là vì tình yêu, hoàn toàn không có sự ép buộc. Anh cũng từng yêu em, em cũng từng yêu anh. Hơn ai hết chúng ta hiểu cảm giác yêu mà không có được. Nó dày rứt nó đau đớn thế nào? Yêu đương cái con chó gì? Chị cô yêu tiền của bố tôi. Nếu vì tình yêu, cô và chị gái cô không thông đồng để lừa tôi. Đến khi bị tôi phát hiện, cô vẫn cố gắng bảo chữa cho mình sao? Cái cảm giác bị người mình yêu thương phản bội thực sự rất đau đớn. An Vũ Dường như đang kích động tinh thần. Nghĩ tới những chuyện tổn thương trong quá khứ, bản thân anh không kiềm chế được cảm xúc, đôi mắt rừng rừng chút nước, giọng điệu tức giận. Nhân tiện đây, tôi nói rõ cho cô một lần cho cô hiểu. Tôi không phản đối chuyện bố tôi và chị cô đến với nhau. Nếu như cô nói cho tôi nghe sự thật về chuyện mẹ kế của tôi, là chị ruột của cô, thì chắc chắn chúng ta có thể làm bạn với nhau. Tôi yêu cô nhiều như thế, vậy mà cô nỡ lòng nào chứ? Cô tưởng một mình cô đau khổ sao? Cô có biết vì cô mà tôi từng nhập viện để điều trị bệnh tâm thần hay không? Tất cả là vì chị em cô. Tôi thiếu chút nữa là thân bại danh liệt. Người không ra người, ma không ra ma. Năm ấy tôi nói gì? Cô không nhớ sao? Vẫn còn can đảm cố chấp muốn gặp lại tôi sao? gan của cô thật lớn. Em nhớ chứ Vũ? Em nhớ... Anh nói với em Nếu như cô còn cố chấp muốn xuất hiện trước mặt tôi Thì tôi giết cô Giờ em ở đây Anh liệu có can đảm giết em không? Bây giờ tinh thần của tôi tỉnh táo rồi Tôi không ngu ngốc Đâm đầu vào bụi rậm Ok Năm xưa An Vũ từng yêu Hồng Ngọc tới nỗi Đánh mất bản thân mình Chưa bao giờ trong suy nghĩ của anh Lại nghĩ tới chuyện chia tay ấy vậy mà mọi bi kịch xảy đến Giống như một cơn đại hồng thủy Cuốn trôi đi tất cả Mẹ mất Ông bà nội ép bố lấy vợ mới Còn chưa kịp hồi phục lại tinh thần Lại nhận tin giữ Mẹ kế là chị gái ruột của người mình yêu Mối quan hệ dây mơ dễ má Ngỡ tưởng chỉ xảy ra trong phim Đau lòng nhất Vẫn là chuyện hồng ngọc Giấu anh về thân phận Anh yêu cô ta như thế Vậy mà hết lần này đến lần khác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 An Vũ không ngừng dùng lời nói chỉ chiết của mình để sát lên lòng tự trọng của Hồng Ngọc và cô ta cũng không dám lớn tiếng oán trách tình cũ. Đối với Hồng Ngọc, sự thật năm xưa vẫn được giấu kín. Bản thân An Vũ chỉ biết được một nửa sự thật. Coi như đó là một may mắn. Nếu An Vũ biết cô ta chính là người móc nối cho chị gái ngoại tình với bố anh trong lúc mẹ anh đang còn sống, có lẽ mọi chuyện sẽ không đơn thuần dừng lại ở việc ghét bỏ. Yêu An Vũ mấy năm, chuyện hiểu rõ tính cách của đối phương là một chuyện quá bình thường. Hồng Ngọc biết rõ điểm yếu của tình cũ. Do ở hiện tại anh thay đổi quá nhiều và cô ta cũng không dám chắc kế hoạch của bản thân có thành công hay không. Xem ra cô ta đành phải thử, liều một phen. Hồng Ngọc im lặng, cô ta đưa đôi mắt ngấn lệ, tràn ngập bi thương nhìn An Vũ, không nằm ngoài dự đoán, dường như anh bị hút hồn. Bởi ánh mắt ấy Trong một giây phút ngắn ngủi nào đó Trái tim của An Vũ đau nhói lên một nhịp Từng đoạn ký ức hạnh phúc trong quá khứ Đột nhiên hiện lên Làm anh cảm thấy hơi khó chịu Hơi bối rối Đã từng xem đối phương như sinh mạng Trong quá khứ Hồng Ngọc là người mà anh yêu nhiều nhất Anh từng xem tự tồn tại của cô Còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình đây vậy mà mọi thứ lại thay đổi Chỉ trong nháy mắt Đối với An Vũ ở hiện tại, Hồng Ngọc là cái gai cần được loại bỏ, để lại thì đau. Chỉ có vứt bỏ đi, anh mới cảm thấy nhẹ lòng. Hồng Ngọc lại có cơ hội, được thể hiện khả năng diễn xuất. Cô ta chủ động tiến lại gần anh, không nói không rằng, vội vàng rang rộng tay ôm chầm lấy anh. An Vũ nhất thời không kịp phản kháng, chỉ biết đứng yên như trời trồng để tiếp nhận cái ôm bất đắc dĩ này. Ngọc Ánh ở phía xa, cô nhìn thấy cặp đôi đang tỉnh tứ, liền nổi hứng ghen tuông, khỏe miệng xinh xắn không tự chủ được, lại văng lên một lời chửi bậy. Còn dám mạnh miệng nói ghét tình cũ, không nhớ thương cái quần quẻ. An Vũ hàm gái, miệng nói không thèm, vậy mà người ta ôm một cái là yếu lòng ngay. Cái đồ đàn ông không có chứng kiến. Hồng Ngọc biết lúc này An Vũ có phần lung lay. Thấy vậy cô ta càng mạnh dạn ra đòn tấn công bằng những lời nói ngon ngọt. Anh Vũ, nếu bây giờ em nói muốn ở bên anh, em sẽ từ bỏ tất cả, bao gồm cả chị gái mình. Anh có đồng ý cho chúng ta một cơ hội yêu lại từ đầu không? An Vũ cảm thấy nực cười, trải qua bao nhiêu biến cố và đau thương, tâm hồn khó khăn lắm mới trở nên cứng rắn. Bản thân không thể vì một giây phút yếu lòng Mà đánh mất đi chính mình Tiếp tục quay lại Mà đi vào viết xe đổ sao Anh bình tĩnh Đáp lời cô ta Cảm ơn cô Nhưng mà Ngọc này Cô thấy rồi đấy Làm gì có thằng nào ngu Mà yêu người phản bội mình tới hai lần Xin lỗi Chuyện tình của chúng ta đi vào dĩ vãng rồi Không phải là tiểu thuyết ngôn tình Mà cô vẫn hay đọc đâu Tỉnh mộng lại đi Hồng Ngọc cứng họng về lý lẽ, cùng với lời khuyên mà An Vũ dành cho mình, đứng trước mặt cô là một người đàn ông trưởng thành, không còn nhạy cảm, dễ dàng bị sao động bởi thứ tình yêu mỏng manh đôi lứa. Suốt những năm tháng qua, em sống rất khổ. Anh không thấy thương xót em một chút nào sao? Nếu như em đau lòng tới mức không thể nào sống được nữa, em sẽ lựa chọn rời bỏ thế giới này. Anh sẽ không hối hận chứ. Hồng Ngọc ơi là Hồng Ngọc Để tôi nói lại một lần nữa cho cô hiểu nhé Cô nghe cho kỹ đây Mở mắt ra mà nhìn cho rõ Tôi là Lê An Vũ năm nay 26 Không phải là Lê An Vũ năm 18 tuổi Yêu cô điên cuồng đến mức Đánh cược cả mạng sống của tôi An Vũ chủ động buông tay Cô cố dùng sức đẩy Hồng Ngọc ra khỏi người mình Đối với anh Hai người hiện tại là những kẻ xa lạ Tránh những hành động thân thiết quá mức Người ngoài nhìn vào Lại có hiểu nhầm ngay Thấy Hồng Ngọc im lặng An Vũ tiếp tục buông lời dằn mặt Đối với hạng người như cô ta Anh không thể nào xem thường nề nang mà nói lời nhẹ nhàng được Cuộc đời của tôi từ khi yêu cô Được cái gì nào Cô trả lời cho tôi nghe xem Em Cô có sống chết Đâu có quan tâm gì tới tôi Không phải năm xưa khi yêu tôi Chính miệng cô từng thề Ai phản bội đối phương trước Người đó sẽ phải chết sao Kết quả thì sao Cô vui vẻ vào đại học Được bố tôi bao nuôi chu cấp tất cả chi phí học hành Sau khi ra trường Còn được sắp xếp cho một công việc ổn định Lương cao, nhàn hạ Chị gái cô được bước chân vào làm dâu hào môn Cả đời sống sung sướng Còn tôi thì sao Tôi là một kẻ ngu ngốc Ôm hết tất thảy đau đớn và tổn thương cô độc Một mình tôi rời khỏi Việt Nam Đến một đất nước xa lạ Tự mình chữa lành tất cả Bố tôi cho nhà cô tiền là quá đủ rồi Cô đừng tham lam đòi hỏi tình yêu của tôi Nhân tiện đây Tôi cho cô một lời khuyên Gia đình chỉ có một Còn tình yêu thì có rất nhiều Một ngày nào đó cô sẽ hiểu thôi Tình yêu đôi lứa không to lớn tới mức Phải đánh đổi tình thân đâu Em cũng không nghĩ Gặp lại anh Anh lại dùng mấy lời nặng nề này Để giáo huấn em Hôm nay em đến đây Để nói cho anh biết một điều Em quyết định rồi Em sẽ thử làm mọi cách Để anh có thể yêu em thêm một lần nữa Trước đây là anh theo đuổi em Bây giờ đổi lại Em sẽ là người theo đuổi anh Cô mới đi thay não đi à Hay là não cô làm bằng đất Tôi nói rõ ràng như thế Cô không hiểu thật hay là giả vờ không hiểu Cô cố chấp như vậy để làm cái gì Tôi xin cô Cô tha cho tôi đi Tôi muốn sống một cuộc đời bình yên thanh thản Tôi không còn muốn dây dưa với cô Anh đừng cản ngăn em Anh cứ sống cuộc đời của anh đi Còn em, em làm gì kệ em chứ Nếu như cô cứ cố chấp Muốn quay lại bên tôi Thì cô Không bao giờ có được hạnh phúc Nhưng Em thực sự Còn rất yêu anh Những lời của An Vũ Thực sự rất thâm sâu Chạm mạnh vào cảm giác ái náy Và tội lỗi mà Hồng Ngọc Đã từng có Nước mắt cứ như vậy rơi xuống Trên gương mặt xinh đẹp của cô ta Không biết ở hiện tại Đó là cảm xúc thật Hay chỉ là lớp mặt nạ được ngụy trang kỹ càng Dù sao An Vũ cũng là con trai Việc nhìn thấy một cô gái Bật khóc nước nở trước mặt mình Anh cảm thấy hơi áy náy Anh tự thầm trách bản thân mình vì không kiềm chế được mà nói ra những lời có chút quá đáng. An Vũ chỉ biết ôm đầu đầy bất lực. Trong suy nghĩ của anh lúc này, chỉ ước có một trong 72 phép thần thông của tôn ngộ không để biến mất khỏi đây. Tránh xa cái cô người yêu cũ, đầy rắc rối. Cũng muộn rồi, cô về lại thành phố cho tôi nhờ. Ở quê ngoại tôi, không ai chào đón cô. Không về nhanh kèo trời sắp mưa rồi đấy, cẩn thận sấm sét nó đánh cho chết ra đấy, lại bảo tại số. Cái miệng của An Vũ khẩu nghiệp đến thế là cùng. Tuy Tử Bi nói rằng đã quên tất cả mọi chuyện, nhưng mà thực sự trong lòng anh vẫn cay cú vì bị phản bội. Cảm xúc con người mà làm sao có thể dễ dàng né tránh? Bản thân không phải là thần thánh mà có thể chịu đựng, diễn nét hoa hậu thân thiện, nhẹ nhàng để quên đi mọi chuyện. Để bình tĩnh được đến mức này chứng tỏ An Vũ cũng cố gắng kiềm chế bản thân mình rất nhiều. Hồng Ngọc mặt đen như đít nổi, cô ta không ngờ An Vũ lại có thể buông lời mắng mình thẳng mặt như thế. Cô ta đưa tay lau vội những giọt nước mắt, cố gắng mở lời, diễn sao cho thật tròn vai. Dù sao, em cũng mất công tới đây rồi, anh cho em vào nhà, chào hỏi ông bà ngoại anh một tiếng. Có được không? Ông bà tôi đi ngủ từ sớm, mà không có lời nào để chào hỏi đâu. Ông bà tôi vẫn sống lâu năm, trăm tuổi, hơn nữa nhà này không phải là chạm dừng chân và không có nhu cầu tiếp đón người ngoài. Mời cô về cho. Cây mỏ của An Vũ đúng là ghê gớm thật, nói ra câu nào là khiến tình cũ cứng họng câu đó. Hồng Ngọc bất lực, quả thật rất muốn buông lời chửi thề về sự phũ phàng của An Vũ. Hồng Ngọc cố gắng bình tĩnh để bản thân có thể nói ra những lời nhẹ nhàng. Nhưng bây giờ trời tối mất rồi, em không có xe về lại thành phố, anh không nề chút tình xương nghĩa cũ, cho em ở nhờ một đêm sao? Tôi không rảnh, cô có chân đến đây, thì cô có chân tự về thành phố, Bye. Này, anh Vũ! Án Vũ không còn muốn Hồng Ngọc nói thêm lời nào nữa và cô ta không có cơ hội để bám theo anh được nữa. Anh rào bước nhanh chóng đi vào trong nhà, tiện tay đóng sầm cánh cổng, trước ánh mắt ngỡ ngàng của tình cũ. Hồng Ngọc nhăn mặt, đứng đó dậm chân và trách móc. Anh định bỏ mặc em thật đi à? Anh Vũ! Nghe Hồng Ngọc nói như vậy, An Vũ chỉ đáp lại bằng một nụ cười, với thái độ rừng dưng Anh khóa cổng quay lưng, bình tĩnh đi vào trong nhà, chẳng mày may quan tâm đến sự tồn tại của tình cũ. Ở quê đêm đến thường xuất hiện nhiều tiếng kêu của các loài côn trùng. Hồng Ngọc đưa mắt nhìn xung quanh, thoạt nhiên thấy không gian vô cùng ảm đạm, ánh điện yếu ướt từ đèn đường hát xuống, cảm giác đáng sợ đột nhiên bùa vây. Hồng Ngọc chưa tính tới phương án, bị An Vũ từ chối vũ phàng như vậy, nên bản thân cô ta bất lực, không biết phải hành xử ra sao. trời hình như chuẩn bị mưa, tuy không nhìn rõ những đám mây đen đang ồn ồn kéo đến, Nhưng Hồng Ngọc có thể cảm nhận được sự thay đổi của đất trời. Những cơn gió thổi đến, làm lá cây khô va chạm vào nhau. Hồng Ngọc tức tới nỗi, đỏ hết cả mặt mũi, chỉ muốn lao vào cấu xé an vũ, cho bỏ tức giận. Cô đã gọi điện cho tài xế lái xe quay lại, nhưng e rằng phải đợi mất một khoảng thời gian. Trời tối, xung quanh nhà cửa đã sớm tắt đèn. Muốn tìm một hàng quán để nghỉ chân, e rằng cũng khó. Ngọc Ánh theo dõi câu chuyện từ đầu tới cuối. tuy nghe câu được câu không, nhưng mà trong lòng cô, cô đoán được mối quan hệ của hai người này. Thấy An Vũ rời đi, bỏ mặc tình cũ một mình trong trời đêm mưa gió, chắc hẳn phải có khúc mắc. Hoàn già ngõ hẹp, không hẹn mà gặp, từ khi rời khỏi căn nhà đầy ký ức bi thương và đau khổ. Ngọc Ánh chưa từng nghĩ, cô lại gặp lại người chị gái nuôi năm xưa, Hồng Ngọc. Còn nhớ năm ấy, mẹ Ngọc Ánh là mẹ đơn thân, được người ta may mối với bố của Hồng Ngọc, bất chấp khoảng cách địa lý, hai người đến với nhau. ấy vậy mà cuộc sống sau hôn nhân, lại cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Con riêng của chồng, con riêng của vợ sống chung, tối ngày xảy ra chuyện cãi vã. Mẹ Ngọc Ánh ngày ngày làm lụng vất vả, không may em bé trong bụng là con trai bị chết lưu. Từ đó, mọi tội và mẹ cô đều tự mình gánh lấy, Phải sống khốn khổ, bị phân biệt đối xử, còn hơn một con vật. Ừ, nghĩ đến quá khứ, đột nhiên Ngọc Ánh cảm thấy xót xa. Cô thở dài. Năm xưa vì bản thân mình còn bé, mẹ lại không có tiếng nói, nên mới bị người ta chà đạp, uất ức tới nỗi phải bỏ về nhà ngoại với hai bàn tay trắng. Sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, mẹ Ngọc Ánh vẫn đi thêm một bước nữa. Quyết tâm lấy chồng ba.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 Ông trời sắp xếp cuộc gặp gỡ định mệnh, e rằng chẳng phải là chuyện xảy ra ngẫu nhiên, có khi lần này gặp lại nhau là để trả nợ những oan nghiệt trong quá khứ. Ngọc Ánh cứ ngần ngơ, ngồi ở góc cổng phân vân, nghĩ ngợi một hồi rất lâu, bản thân ở hiện tại không biết nên hành xử thế nào cho đúng, trốn tránh thì thấy lòng mình khó chịu và ấm ức, còn nếu lựa chọn đối diện, cô lại có chút sợ hãi. Những cơn mưa đầu mùa hạ cứ như vậy đến bất chợt. Rời đi cũng thật vội vàng. Mấy hôm nay trời nóng, đất trời như được tắm mát bởi một trận mưa. Quả thật khiến cho con người ta cảm thấy dễ chịu. Trong một phút giây ngắn ngủi, trời đổ cơn mưa và trên trời xuất hiện những tia chớp lóe lên đầy vội vã. Sau cùng là tiếng sấm ẩm mỹ vọng lại từ phía xa. Hồng Ngọc sợ hãi không biết trốn đi đâu, cuối cùng đành bất lực đứng chú mưa Trước mái hiên ở cổng nhà của ông bà ngoài An Vũ Mờ rơi nặng hạt đến độ Muốn gột sửa hết sự im lặng của màn đêm Ngọc Ánh thấy mưa Cô vội vã chạy vào trong nhà tìm chỗ chú Trong lòng bồn chồn như lửa đốt Khi không thấy bóng dáng của Hồng Ngọc Vừa hận lại vừa thương Không biết kể sao cho hết Tuy thường ngày hay đấu khẩu cãi nhau với An Vũ Nhưng Ngọc Ánh lại là người biết nghĩ trước nghĩ sau Trái tim cực kỳ lương thiện Sau vài giây suy nghĩ ngắn ngủi, cô gái nhỏ quyết định che ô mở cổng ra ngoài đi tìm Hồng Ngọc. Già tới nơi, đúng như Ngọc Ánh dự đoán, Hồng Ngọc sợ hãi đứng co do dưới mái hiên che cổng trước nhà ngoài An Vũ. Hơn 10 năm mới gặp lại nhau, xem trường chị ta có rất nhiều thay đổi. Tuy nhiên, cái nét mặt đanh đá luôn muốn hạ bệ người ta vẫn làm cho Ngọc Ánh ám ảnh. Cô gạt bỏ sự lương thiện ở trong lòng Trực tiếp đi tới, cơ hội trả thù mà ông trời ban tặng cho cô Lần này cô phải cho Hồng Ngọc nếm thử Cảm giác đau đớn ấy Thầy bóng dáng cô gái nhà bên đi qua đi lại Hồng Ngọc vội vàng, nở một nụ cười như tìm thấy vị cứu tinh Không kịp đợi Ngọc Ánh lên tiếng Cô ta mở lời trước Cô gái, tôi muốn tìm một chỗ chú Cô có thể giúp tôi được không? Thầy vẻ mặt sốt sắng có phần lo lắng của Hồng Ngọc Ngọc Ánh đột nhiên thấy hạ lòng hạ dạ vô cùng. Cô gái nhỏ nở một nụ cười đầy chế diễu. Mặt vanh lên. Chị là... Tôi tên là Hồng Ngọc. Tôi là bạn... Tôi biết chị là ai? Mai Hồng Ngọc. Chị là bạn gái cũ của anh Vũ. Tôi nói đúng chứ. Em là hàng xóm của nhà ngoài anh Vũ phải không? À, chắc là anh ấy kể cho em nghe về chị rồi chứ. Nên em mới biết chị có đúng không nào? nếu nếu trùng hợp như vậy em sẵn lòng giúp chị nhá Ngọc Ánh thấy ngạc nhiên khi mà Hồng Ngọc lại không nhận ra gương mặt và thân phận thực sự của cô. Họ có mối liên quan và ân oán còn nhiều hơn An Vũ. Cô gái nhỏ thay đổi giọng điệu, âm thanh thốt ra tràn ngập trường thành và đầy kiêu hãnh. Hồng Ngọc này, em nói cho chị nghe. Ừ, um, em muốn nói gì? Chị cho em một lý do Tại sao em phải giúp chị Ơ... Lý do Tại sao em phải giúp đỡ tình cũ Của người yêu em chứ chỉ nói em nghe xem nào Ngọc Ánh biết An Vũ hiện tại Rất cưng chiều mình Cô cả gan lấy thân phận làm bạn gai mới Để chọc tức hồng Ngọc Xem ra đây là lần đầu tiên Ngọc Ánh có cảm giác được trên cơ Mà ra mặt với người Từng xem mình là cỏ rác Hồng Ngọc nghe xong cứng miệng. Cảm thấy bản thân mình giống như một kẻ ngốc. Tiếng mưa chẳng thể nào lấn át được âm thanh trong lời nói của Ngọc Ánh. Từng câu từng chữ cứ như đang trách mắng và đay nghiến Hồng Ngọc. Cô ta dần cảm thấy hối hận bởi vì sự xuất hiện của mình tại nơi đây. Chỉ vì quá nóng vội mà bản thân mình trở thành người thừa để cho người khác chế giễu. Ngọc Ánh vui mừng như mở cờ trong bụng. Cảm giác khi thấy người mình ghét Rơi vào tuyệt vọng cùng cực, lại sàng khoái đến như vậy sao? Thấy Ngọc Ánh trẻ con, ngoại hình chẳng khác nào học sinh cấp 3. Hồng Ngọc bán tính bán nghi về tính chân thật của câu nói này. Cô ta nhăn nhó mặt mày, tỏ vẻ nghi ngờ, kiên nhẫn, hỏi lại đối phương. Em vừa nói gì cơ? Em và anh Vũ, hai người... Tiếng mưa to quá, nên chị không nghe thấy có phải không? Hay là tai của chị bị điếc? Ơ hay, cái con nhỏ này. Không sao, để em nói rõ lại cho chị nghe. Em và anh Vũ đang yêu nhau. Tình yêu với chị, chỉ nên có sự xuất hiện của hai người thôi. Chị đến đây, không phải là quá dư thừa. Hồng Ngọc cứng rắn, danh ma hơn Ngọc Ánh vẫn tưởng. Cô ta thậm chí còn có xu hướng phớt lờ những câu nói cảnh báo của cô gái. Hồng Ngọc bật cười thành tiếng, khỏe miệng nhách lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng. Hừ. năm nay em bao nhiêu tuổi? Đủ tuổi để kết hôn. Anh Vũ mới về quê được một tháng. Chị cũng không ngờ anh ấy có thể yêu một người nhanh đến như vậy. Vậy sao? Có nhanh bằng cách chị chờ mặt, phản bội anh ấy không? Chuyện của bọn chị em là người ngoài, đừng có lên giọng phán xét. Em biết chị và Vũ từng yêu nhau trong bao lâu không? Đúng, đúng là hai người từng có một mối tình rất đẹp và rất ấm áp. Nhưng hiện tại mối quan hệ của hai người Chỉ là người dưng thôi Ngọc Ánh ban đầu chỉ muốn Chọc kẹo hồng ngọc Để thỏa mãn cảm xúc của cá nhân Bản thân của cô không nghĩ Tình cũ của An Vũ Lại phản ứng gai gắt như vậy Mưa lúc này cũng ngớt Chỉ còn rơi vài hạt yếu ớt Ánh mắt hai cô gái nhìn nhau Chẳng khác nào là kẻ thù Chuẩn bị xông pha đánh trận Mỗi người đều mang suy nghĩ khác nhau Chung Quy vẫn muốn chiến thắng đối phương con ngõ nhỏ bỗng trở nên ồn ào bởi hai cái miệng, không khác gì, hai cái mò vịt. Không giúp được thì thôi, em đừng có nhiều lời. Gặp em ở đây rồi, chị trịnh trọng thông báo cho em biết. Chị sẽ theo đuổi lại anh Vũ. Em cứ chuẩn bị tinh thần, mà chia tay đi. Nhìn thấy ánh mắt của Hồng Ngọc tràn ngập tự tin, đột nhiên Ngọc Ánh thấy mùi lòng. Bốn dĩ cô và anh chả có gì, nói chuyện tương lai yêu đương cưới xin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 Em gái, yêu đương kiểu gì mà không biết rõ tính cách của người mình yêu. Anh Vũ à, anh ấy chỉ muốn yêu không muốn cưới. Nhưng mà không sao, trong tim anh ấy, có chị là được. Bởi vậy tôi mới dám thách. Nếu như anh Vũ thực sự muốn kết hôn thì sao? Thì người đó chắc chắn không phải là em đâu, cô bé ngây thơ à? Mà khoan, chị trông thấy em quen quan. Đừng nói em là... Lòng hiếu thắng của Ngọc Ánh chợt dâng lên, cô gái nhỏ trong lòng lúc này đã có tình cảm với An Vũ, chỉ là chưa có kinh nghiệm tình trường nên không nhận ra. Ngọc Ánh không còn quan tâm đến hệ lụy đằng sau, chỉ biết bản thân mình phải cố gắng để giành lấy trái tim của An Vũ. Sao? Chị không nhận ra tôi là ai à?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 Khi mà hai người đang có tình cảm với nhau, thì cô gái Hồng Ngọc lại xuất hiện và càng thêm nhiều rắc rối nữa. Vậy thì câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Tập 3 của câu chuyện này sẽ được Tâm An gửi đến cho quý vị vào trưa ngày mai. Quý vị ơi hãy cùng lắng nghe, à cùng chia sẻ video và cùng comment ở dưới video này cho Tâm An được biết cảm nhận của quý vị.